Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại canh chương 431 Mồi lửa và liều thuốc mạnh Suốt một buổi sáng, Phó Bí Thư Phòng Công An huyện Phó Cục trưởng Tạ Huy trốn trong phòng làm việc Xin miễn tiếp khách Không phải Tạ Huy không dám gặp người Mà là lúc này y đang ở noi đầu sóng ngọn gió Tình cảnh hết sức lúc túng và phức tạp. Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh ra lệnh một tiếng, khiến cuộc trưởng công an lận đại dung bị ngưng chức. Phiên hội nghị của Chủ tịch huyện đã ra quyết nghị chính thức, việc này không thể sửa đổi. Cho dù là huyện ủy, cũng không thể dễ dàng phủ quyết quyết định của Chủ tịch huyện. Chuyện này gây ra chán đồng lớn ở hòng công an huyện. Ở phòng công an huyện và hệ thống chính trị pháp luật của huyện, lận đại dung luôn mạnh mẽ cứng sắn quyền quyền cần như một tay che trời. Thực tế, quyền lực mà y nắm giữ, về mặt nào đó mà nói, không kém một phó chủ tịch huyện bao nhiêu. Hơn nữa, y là người có năng lực của phe địa phương. Từ trên xuống dưới có người che chở và chống đỡ, khiến tác phong của y càng ngang ngược. Đây là lý do y coi thường một phó chủ tịch thường trực huyện mới tới như Bành Viễn Trinh. Nếu không làm sao y dám mấy lần làm qua loa chiếu lệ đối với chỉ thị của Bành Viễn Trinh Cho đến lúc khiến cơn giận của Bành Viễn Trinh hoàn toàn bùng nổ Tin tức lan truyền nhanh chóng Các lời đồn đại dộ lên khắp nơi Các nhóm lời ít căng thẳng nghe ngóng Chuyện này giống như một mồi lửa Sóng gió nổi lên trong quan trường huyện Lân Hết sức căng thẳng Lận đại dung bị cách chức Nhiều người nghĩ rằng Đây chỉ là tạm thời Bành viễn Trinh không có khả năng nắm chắc lận đại dung Không bao lâu lận đại dung sẽ phục chức Lận đại dung bị tạm thời cách chức Tạ Huy tạm thời chủ trì công tác Vô hình chung đẩy Tạ Huy đối lập với lận đại dung Nhiều lãnh đạo và cán bộ trung tầng phòng công an huyện đều vui sướng khi người gặp họ Xem Tạ Huy làm cách nào chống đỡ lại áp lực của lận đại dung Phần lớn mọi người Bao gồm cả Tạ Huy cũng lo lắng. Bản thân mình sẽ trở thành vật phi sinh trong cuộc chiến giữa Bành Viễn Trinh và Lận Đại Dung. Nếu có lựa chọn, Y không muốn trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Nhưng đồng thời, Tạ Huy cũng hiểu đây cũng là cơ hội của Y. Nếu Y biết nắm chắc cơ hội, tương lai rất có khả năng thay thế Lận Đại Dung. Tạ Huy mơ hồ cảm thấy lúc này Lận Đại Dung xong rồi. Mà cùng với sự rơi đài của lận đại dung Một cơn chấn động lớn hơn nữa sẽ dung chuyển huyện lân Tạ huy đi đến cửa phòng làm việc Nghe cục trưởng Trương Á Cường Tuyên đại dũng Trần Băng Luân và mấy thành viên trong cục Cười cười nói nói gì ngang qua cửa phòng làm việc của mình Hình như là đến văn phòng của lận đại dung sát vách Đuôi lông mày y nhứng lên Lại quay trở về chỗ ngồi Tuy lận đại dung bị tạm thời cách chức Nhưng vẫn đến cuộc đi làm như cũ Với ảnh hưởng thâm căn cố đế của y ở đây Chỉ cần không phải thật sự miễn chức Y vẫn nắm trong tay sự vận hành của cả cục Điều này tạ Huy đành bất lực Không làm gì được Có tiếng gó nhẹ vào cửa phòng làm việc của tạ Huy Tạ Huy thản nhiên nói Mời vào Phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Chu Minh tường đẩy cửa vào Kính cẩn nói Cục trưởng tạ ư ngồi đi Tạ Huy ở cuộc công an huyện Tông tác mười mấy năm. Đi lên từ vị trí trưởng đồn công an. Coi như lão làng ở ngành công an huyện. Đương nhiên cũng có cấp dưới tâm phúc. Chu Ninh Tường không ngồi, đi tới trước bàn làm việc của Tạ Huy. Hạ gióng nói. Cuộc trưởng Tạ, tôi vừa hỏi thăm một chút. Bí thư huyện ủy tôn đang chiều tập hội nghị thường vụ huyện ủy. 3 giờ chiều bắt đầu, nghe nói rất gấp. Tạ Huy ồ một tiếng. Ủy ban nhân dân huyện có đồng tính gì không Chu Minh Tường nhẹ nhàng nói Chủ tịch huyện cung và chủ tịch huyện bành cùng đi thành phố Nói là trưa nay sẽ về Bí thư tôn vốn định mở hội nghị thường vụ vào buổi trưa Nhưng vì chủ tịch huyện cung và chủ tịch huyện bành không có ở huyện Nên mới rời sang buổi chiều Đi thành phố Tạ huy nhớ mày lên thở vào một cái Tốt lắm tôi biết rồi Cậu luôn chú ý đồng tính hai phía, có chuyện gì lập tức báo cho tôi Chu Ninh Tường kính cần gật đầu Xin lãnh đạo yên tâm, có gì tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo bất cứ lúc nào Ừ, bây giờ là lúc mấu chốt, cậu hãy mở to mắt mà nhìn Tạ Huy rắn sò, Chu Ninh Tường gật đầu Chu Ninh Tường trông ngóng Tạ Huy cầm quyền Chỉ cần Tạ Huy cầm quyền ít nhất y có thể chính thức lên trước tránh văn phòng Chu Ninh tưởng đi tới cửa, do dự một chút quay lại nói Cuộc trưởng Tạ, vừa rồi cuộc trưởng lận gọi mấy người trong cuộc tới Tạ Huy xua tay Tôi biết rồi, cậu đi trước đi Văn phòng của lận đại dung ở sát vách Phó cục trưởng Trương Á Cường Tuyên Đại Dũng Trần Băng Luân và mấy cán bộ khác Ngồi trên sofa Lòng buồn mực hút thuốc Cùng đợi lận đại dung lên tiếng Trong phòng khói thuốc lượn lờ Không khí hơi nặng nề Lận đại dung không nói gì thêm Cứ dùng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn Một lát sau đột nhiên y e bóp tắt điếu thuốc trên tay trầm giọng nói Các vị, các vị vừa tới ở huyện Không hiểu sao cứ nhắm vào tôi Coi như lão lận này xui xẻo Hiện giờ tạm thời bị cách chức công việc trong cục Phải nhờ các vị rồi Trương Á Cường vẻ mặt tươi cười nói Cục trưởng lận cũng không nên nói như vậy Tạm thời cách chức không phải là miễn chức Anh vẫn là bí thư đảng ủy Cục trưởng Chỉ cần anh ở đây một ngày Cục vẫn do anh nắm mà Tuyên đại dũng cũng mỉm cười Đúng vậy Cục trưởng lận cũng đừng nghĩ ngợi nhiều Nhân cơ hội này nghỉ ngơi Bồi dưỡng Công việc trong cuộc đã có mấy người chúng tôi chia sẻ Khóe miệng lận đại xung thoáng hiện một nụ cười hài lòng thản nhiên nói Đúng lúc tôi muốn đi thành phố chữa bệnh Công việc trong cục Nếu các vị tự quyết định được thì quyết định Nếu không thì báo cáo lão tả một tiếng Đương nhiên Công việc trong cục tôi cũng sẽ không buông tay mặc kệ Chỉ cần huyện ủy không miễn chức tôi Tôi vẫn là cục trường Xảy ra điều gì nhếu loạn Vẫn còn có tôi gánh vác trách nhiệm Lời lận đại dung vừa có phần án chỉ, vừa có phần nắn gân mọi người. Đây là mục đích thực sự hôm nay y gọi mấy người Trương á cường tới. Tuy rằng luôn mồm nói họ phải phối hợp công tác với tạ Huy, nhưng thật ra là thiết lập chứng ngại vô hình đối với công việc của tạ Huy. Mấy người Trương á cường liếc nhìn nhau trong lòng thầm cảnh giác. Lợn Đại Dung là người lòng lang dạ sói, cùng làm việc với Lợn Đại Dung nhiều năm như vậy, bọn Trương Á Cường hiểu quá rõ. Quận ủy Tân An, văn phòng của Tần Phượng, trợ lý chủ tịch quận mạc suốt hải vội vang lên lầu ba, gõ cửa văn phòng Tần Phượng, đẩy cửa bước vào. Thấy Lý Minh Nhiên có mặt ở đó, ngẩn ra, nhưng Y liền lấy lại bình tĩnh cười chào. Bí thư Tần, chủ tịch huyện Bành đồng chí Minh Nhiên cũng ở đây Tần Phượng cười gật đầu Bành Viễn Trinh cười kha ha đứng dậy bắt tay Mạc Xuất Hải Chủ nhiệm Mạc đã lâu không gặp Mạc Xuất Hải có phần bùi ngùi nắm thật chặt tay Bành Viễn Trinh gật đầu Sau khi cố Khải Minh đi Y bị tô vũ hoàn chèn ớp Miễn đi thực chức tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận Chỉ giữ lại hư chức trợ lý chủ tịch huyện Đã bị hoàn toàn cho ngồi chậu gì ở quận Tân An. Lần này y cũng không ngờ tới cơ hội từ trên trời ráng xuống. Đồng chí Viễn Trinh cảm ơn. Mạc Suất Hải hạ giọng nói. Bành Viễn Trinh cũng cười nắm chặt tay Mạc Xuất Hải, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Minh Nhiên cũng đứng dậy bắt tay chào hỏi Mạc Xuất Hải. Tân Phượng mỉm cười nhìn Bành Viễn Trinh nói chuyện với Mạc Suất Hải và Lý Minh Nhiên trong lòng cũng hơi ngưng trọng. Động tính của Bành Viễn Trinh ở huyện Lân Cô cũng có nghe nói Dơ Dơ Đó thật ra nằm trong dữ liệu của cô Nếu Bành Viễn Trinh lặng yên ở huyện Lân Cô mới thấy kỳ quái Làm ủy viên thường vụ thành ủy Cô biết rõ hiện nay tình hình huyện Lân dối xen Nguy cơ tứ phía Triển ca khi công tác trong hoàn cảnh như vậy Là hết sức khó khăn Dù Bành Viễn Trinh có thủ đoạn Có quyết đoán Có mưu lược, có năng lực, nhưng cô vẫn lo lắng hắn sẽ xa lầy ở đó. Cô đang định gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh, không ngờ hắn lại tới thành phố, thuận đường tới chỗ cô. Hai người gặp nhau. Bành Viễn Trinh nói ý tưởng và kế hoạch hành động của mình. Ngay cả Tần Phượng cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Thật sự là một liều thuốc mạnh. Tần Phượng đang suy nghĩ, lòng đầy kích động, đã thấy Bành Viễn Trinh đứng dậy cáo từ Bí Thư Tần Chủ nhiệm mạng Lão Lý Tôi về trước Chủ tịch huyện cung đang chờ tôi ở thành phố Chiều nay huyện chúc tôi mở hội nghị thường vụ Tôi nhất định phải về dự họp Tần Phượng thầm thở dài Đứng dậy mỉm cười Cậu muốn đi à Tôi còn chuẩn bị giữ cậu lại cùng ăn cơm chưa Bí Thư Tần Khi nào có sảnh đến huyện Lân Tôi mời Bí Thư Tần ăn thịt dê Bành viễn trinh bắt tay Tần Phượng Ngầm nhéo nhéo lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô Tần Phượng oán trách lườm hắn một cái Chủ nhiệm Mạc, Lão Lý, hẹn gặp lại Mạc Suất hải và Lý Minh nhiên gật đầu đầy thâm ý Hai người tiến bành viễn trinh xuống lầu, dòi chia tay Tần Phượng không thể ra tiến Cô là ủy viên thường vụ thành ủy Địa vị cao Nếu cô đích thân đưa bành viễn trinh đi Chắc chắn sẽ khơi lên những lời đồn áp ý Dẫn xa xuất động 3 giờ chiều trong phòng họp nhỏ của huyện ủy Một đám lãnh đạo ủy viên thường vụ huyện ủy sắc mặt âm u Hướng phòng họp nhỏ chỗ sâu nhất phía cuối hành lang Các nhân viên bình thường đều theo bản năng mà ngừng lại Lặng yên nhìn theo bóng sáng của đám lãnh đạo đang nghiêm nghị Trong lòng có vài phần khẩn trương Hội nghị thường vụ được mở ra Hội nghị thường vụ lúc này đây sẽ quyết định vận mệnh của trưởng phòng công an huyện Lận Đại Dung. Thậm chí sẽ nảy sinh một chấn động kinh thiên trong quan trường huyện Lân. Ánh mắt vô tình hay cố ý đều hướng về gian phòng họp nhỏ. Giờ phút này quan trường huyện Lân vạn chúng đều nhìn vào. Trong buổi chiều nay, bất luận một hướng đi nào đều tác động đến vô số người. ủy viên thường vụ huyện ủy. Bí thư đảng ủy công an vưu đào và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hoàng tử hàm sóng vai nhau bước vào phòng họp Trưởng ban tổ chức cán bộ trường hùng vĩ Chủ tịch mặt trận tổ quốc hàn quân tường Trưởng ban chỉ huy quân sự trường trì ương Tránh văn phòng huyện ủy phàn thường đã ngồi ở vị trí của mình Tất cả mọi người đều tự ngồi ngay ngắn trong phòng họp im lặng không nói gì Không khí trong phòng hội nghị khá ngưng trọng Bộ máy huyện ủy vô hình trung chia làm 3 phe. Phó bí thư huyện ủy kế siêu, vưu đào và hoàng tử hàm là một phe. Hùng vĩ, hàn quân tưởng trì ương và phản thường là phe trung lập. Cung hàn lâm và bành viễn trinh là một phe. Còn về phần bí thư huyện ủy Tôn tuyết lâm thì theo kinh nghiệm ngày xưa mà nhìn thì trên căn bản là người chủ yếu theo trào lưu. Quyền lực đấu tranh chân chính đã thực sự triển khai giữa ba người kế siêu và cung hàn lâm bành viễn trinh Phe nào chiếm thế thượng phong thì phe trung lập và tôn tuyết lâm sẽ đảo về phía bên đó Tôn tuyết lâm và đám người hùng vĩ gần như là quản chế cho đám người kế siêu Nói cách khác chân chính nắm giữ quyền lực của huyện lân và quyền lên tiếng của huyện ủy chính là phe của kế siêu Vận mệnh quyền lực của huyện lân nhìn qua phức tạp nhưng kỳ thật lại không phức tạp Sau lưng ba người kế siêu là phần đông cán bộ bản địa Tôn Tuyết Lâm vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ Muốn đồng vào ba người này hẳn sẽ gặp phải lực cản rất lớn khó có thể hình dung Bành Viễn Trinh đã sớm nhìn thấu điểm này Tuy nhiên, hắn lại cho rằng Sở dĩ tạo nên cục diện như bây giờ Sẽ là ở chỗ Tôn Tuyết Lâm ngay từ đầu đã quá mức cẩn thận Cho nên nuôi hổ thành hỏa đuôi to khó vẫy Hiện tại còn muốn khống chí cục diện thì đã trở nên khó khăn. Vưu Đào và Hoàng tử hàm âm thầm trao đổi một ánh mắt đều từ đối phương đọc được một tia cười lạnh. Bọn họ tin rằng, bất kể là xuất phát từ lợi ích bản thân hay là căn cứ vào đại cục làm trọng, đám người trung lập hoàng vĩ và tôn tuyết lâm nhất định là phải bước qua đây. Ở huyện Lân này một mấu xuống còn có 3 phần đất. Cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh muốn nhảy lên thì tự tìm mất mặt. Bành viễn trinh chậm rãi bước vào, liếc mắt nhìn mọi người Vưu đào và hoàng tử hàm thoáng có chút mờ mịt và ánh mắt lạnh như băng phóng lại Bành viễn trinh làm như không thấy, ngồi xuống ghế của Minh Sắc mặt của hắn thong song, bình tĩnh Khóe miệng còn hiện lên một tia cười nhạt Vưu đào trong lòng âm thầm cười lạnh Muốn cưới lên đầu chúc ta à Ở huyện lân này còn chưa tới phiên cậu hoa chân múa tay Hoàng tử hàm biếu môi, coi thường không thèm để ý, nhưng đầu chủ động chào hỏi Hùng Vĩ Lão Hùng gần đây bận quá à, mấy ngày rồi không gặp anh Hùng Vĩ miễn cưỡng cười Tôi đến trường đảng thành ủy học tập, vừa mới trở về tối qua Hùng Vĩ âm thầm liếc mắt nhìn bành viễn trinh thầm nghĩ Cậu hống hách muốn bắt lận đại dung khai đao Chẳng lẽ cậu không biết lận đại dung chính là một con chó trung thành của kế siêu Cậu muốn động vào lận đại dung đầu tiên phải lật đổ ba người này Nếu không đánh chó không sợ bị chó cắn sao Chủ tịch mặt trận tổ quốc Hàn quân tường im lặng ngồi một bên trong lòng cũng thầm than một tiếng Kỳ thật đối với Bành Viễn Trinh đám người Hàn quân tường vốn có chút xem trọng Bành Viễn Trinh năng lực làm việc xông xáo tác phong trầm mùng Là cán bộ trẻ tuổi do lãnh đạo thành ủy bồi dưỡng Đám người Hàn quân tường xem ra Nếu Bành Viễn Trinh có thể một bước một dấu chân, chậm rãi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ cho rõ ràng. Với sự ủng hộ của cấp trên, tương lai sẽ lên làm chủ tịch huyện, thậm chí là bí thư huyện ủy. Đáng tiếc, Bành Viễn Trinh vẫn là tuổi trẻ khí thỉnh, thiếu kiên nhẫn quá mức nôn nóng, phá vỡ thế cân bằng lợi ích vất vả lắm mới có được trong quan trường huyện Lân. Không ngờ lại cùng với lần đại dung trở mặt quyết liệt, Đây cũng là điều khiến mọi người thất vọng nhất. Bành Viễn Trinh ở huyện Lân chưa yên ổn. Cho dù có chủ tịch huyện Cung Hàn Lâm toàn lực ủng hộ cũng khó mà cải biến được. Hơn nữa, Cung Hàn Lâm ở huyện Lân can cơ cũng rất mỏng. Cho nên trận cờ này vừa mới bắt đầu thì kết quả đá định. Bành Viễn Trinh muốn chống lại tập đoàn lợi ích ở huyện Lân, không khác nào lấy trứng chói đá. Bành Viễn Trinh ngồi một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với tâm trạng và suy nghĩ của từng người, hắn trong lòng đều biết, đều thấy rõ. Trong cơ thể khỏe mạnh trẻ trung này là linh hồn thành thuộc của hai thế giới. Nếu nói về ý nghĩ và quyền mưu thì ủy viên thường vụ ở đây không một ai có thể đánh đồng với bành viễn trinh. Bành viễn trinh không có khả năng ghiết động càng không có khả năng quá nôn nóng. Chân chính tạo nên thành công chính là rút dây đồng rừng hoặc nói là dẫn xa xuất động. Cuộc diễn bây giờ hắn rất rõ ràng. Nếu cứ để tiếp diễn như vậy thì lại càng bất lợi cho hắn và cung hàn lâm. Hai người càng thêm bị chói chân chói tay, khó có thể triển khai công việc. Nhất định phải tráng sĩ tự chặt cổ tay, phá vỡ cuộc diện bê tắc. Căn bệnh nan y thì cần có thuốc mạnh. Biện pháp nhẹ nhàng không thích hợp với huyện lân. Mà trên thực tế, tôn tuyết lâm đã thử rất nhiều năm qua. Ông ta đến nay nếu không phải là kẻ vô tích sự thì cũng bị mất đi quyền lực. Quyền uy bị dấm đạp thì tình cảm mãnh liệt cũng tiêu đi. Bành Viễn Trinh không muốn đi theo con đường của Tôn Tuyết Lâm, dấm lên vết xe đổ. Đối với Bành Viễn Trinh mà nói, đây là đứng vững gót chân trên trận chiến đầu tiên. Thắng thì chân chính mở ra cục diện. Bại thì cứ như vậy mà chìm xuống. Trận chiến này, Bành Viễn Trinh rất có niềm tin, dũng cảm và quyết tâm. Hắn ngay tại chỗ huyết liệt trở mặt với lận đại dung Da vẻ nôn nóng kích động Nhưng thật ra là hắn đã chuẩn bị từ lâu Người chân chính hiểu hắn thì đều biết rằng Bành Viễn Trinh chưa bao giờ không nắm chắc phần thắng mà đã xuất ra đâu Chiến là phải thắng Lận đại dung nhất định phải bị bắt Cung Hàn Lâm xài bước đi đến cũng ngồi xuống Cung Hàn Lâm thần sắc có chút âm trầm và phức tạp Tuy ông và Bành Viễn Trinh sau lưng đã kết nối rất nhiều lần, cũng đồng dạng đập nồi dìm thuyền. Nhưng ông trong lòng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Kế siêu liếc mắt nhìn cung hàn lâm trong mắt hiện lên vẻ coi thường. Đối với cung hàn lâm kế siêu quả thật rất xem thường. Chỉ là một tiểu quan lại của cơ quan thành ủy thật vất vả trong cơ quan mới có được cấp phó huyện. Không biết may mắn làm sao lại được bí thư thành ủy coi trọng. Không ngờ tông khai đề bạt lên trước chủ tịch huyện Lân. Thật sự là trong núi không có hổ, hầu tử xưng bá vương. Cung hàn lâm hắng giọng một cái. Lúc này bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm đang cầm một cách bình y chậm sãi bước đến. Ông ta nhìn mọi người xung quanh, khẽ mỉm cười. Các đồng chí đã đến rồi à? Được, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Cùng lúc đó... Tại trụ sở làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch hoa thương của thị trấn Tân Hoa. Trương Đại Hổ từ sau bàn làm việc đứng dậy. Bước ra mấy bước. Đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt của tiểu lục tử. Bốp, tiểu lộc tử ôm má, sợ hãi lui về phía sau, ngập ngừng nói. Lão Đại, Trương Đại Hổ giận giữ dương tay chỉ vào tiểu lộc tử quát lớn. Mày là đồ chó hoang. Mày ngoại trừ đem đến phiền toái cho bố mày thì chẳng còn làm được chuyện gì. Bố mày đã nói với mày rất nhiều lần. Không nên hành động thô bảo, không nên đồng thủ. Gần đây phải dừng cái đuôi lên làm người. Chẳng lẽ là gió thoảng qua bên tai sao? Mày có phải là muốn chết rồi không? Trương Đại Hổ giết gào. Tiểu lộc tử sợ đến mức thiếu chút nữa đái ra quần. Đừng nhìn gá ở ngoài đường lớn lối Hoành hành ngang ngược. Nhưng trước chương đại hổ mánh khóe thông thiên. Thì gã chẳng khác nào là con cừu nhỏ. Tại con danh kia quá mức kiêu ngạo. Tiểu lộc tử run dậy. Lão đại em sai rồi. Em lần sau sẽ không dám nữa. Nếu không em cùng với đám đàn em trốn ra bên ngoài. Trốn cái rắm đấy. Tránh được hòa thượng nhưng không tránh được miếu. Mày trốn. Nhưng bố mày còn ở huyện Lân này Như vậy đi Mày cùng với mấy đứa kia qua 2 ngày nữa Đến phòng công an đầu thú đi Đợi phong thanh qua rồi Thì bố mày lại đón tuổi mày về Tiểu lộc tử biến sắc Lão đại chuyện này Sợ chết rồi hả Vì không chết được đâu Nhiều nhất là 2 năm thôi Sau đó trở về Vẫn là một hào hán Trương đại hổ từ trong ngăn kéo Lấy ra 2 sấp tiền lăng qua Cầm số tiền này đi trấn an mấy đứa trong đám, cốt mau đi, tiểu lục tử chật vật mà đi Trương Đại Hổ thần thái hùng hổ lập tức thu lại thay vào đó là một sự thâm trầm khó nắm bắt Là một ông chủ chơi được cả hai giới hắc bạch ở huyện Lân này Gã có thể đi từ sân đen cho đến địa vị ngày hôm nay oai phong một cõi, dựa vào không chỉ là động thủ Trầm ngâm thật lâu Trương Đại Hổ rủi tàn thuốc cầm điện thoại lên Lận Đại Dung trong phòng làm việc lòng nóng như lửa đốt. Đừng nhìn ông ta khí thế rất thỉnh. Nhưng trên thực tế, đây là thời khắc mấu chốt quyết định vận mệnh của ông ta. Nên không thể bình tĩnh được. Huyện ủy đang mở hội nghị thường vụ. Ông ta chỉ có thể lặng lặng ngồi chờ kết quả. Đang trong lúc buồn mực thì điện thoại của Trương Đại Hổ gọi tới. Lận Đại Dung không đợi Trương Đại Hổ mở miệng thì liền mắng một trận. Trương Đại Hổ sắc mặt âm trầm ánh mắt xẹt qua tia hung áp cũng là ha hả cười nói. Trường phòng lận đừng nóng giận. Tôi không phải là đang xin lỗi sao? Anh yên tâm đi tôi gây ra phiền toái thì tôi sẽ giúp anh bãi bình. Phòng ba mở màn. Đầu dây bên kia lận đại dung cười lạnh. Anh có thể bãi bình cái gì? Tôi nói cho anh biết Trương Đại Hổ anh gần đây nên để cho tôi yên tĩnh một chút. Đừng tự mình làm chuyện gì, hiện tại phong thanh rất ít, ở huyện đến đây một tên không có đầu óc, lục thân không nhận. Bây giờ tôi còn phải đang nằm trên vỉ nướng, huống chi là anh. Trương Đại Hổ, anh lập tức bảo mấy tên chó kia, ngay lập tức đến phòng công an tử thú đi. Tôi mặc kệ, dù sao những tên tiểu tử này cũng không giữ được. Mặt khác, anh hãy làm tốt tư tưởng, phi sinh một đám người ra chịu trách nhiệm. Trưởng phòng lận tôi đã an bài một đám người Bọn chúng ngày mai sẽ đến phòng công an huyện đầu thú Trưởng phòng lận có chỉ thị gì thì tôi đây sẽ một mực làm theo Bất kể là trắng đen thì cũng chẳng thành vấn đề Trương đại hổ đột nhiên hạ giọng nói Có muốn tôi nghĩ biện pháp cảnh cáo hắn một chút không Lận đại dung trợt chầm mặt xuống Trương đại hổ dù vẫn vấn cung dung cầm ốm nghe châm một điếu thuốc Lặng yên chờ đợi Tôi hiện tại thân khó bảo toàn, cũng không cần biết nhiều như vậy. Lận Đại Dung lạnh lùng cười. Trương Đại Hổ, tôi nếu bị miễn chức thì anh hãy tự cầu phúc đi. Ha ha trưởng phòng lận quá lo lắng rồi. trưởng phòng lận công tác ở phòng công an huyện nhiều năm như vậy, không có công cũng có lao. Lãnh đạo huyện sẽ không tuyệt tình. Khẳng định sẽ có lãnh đạo nói dùm cho trưởng phòng lận. Trương Đại Hổ cười ha ha. Lận đại dung khó miệng nhích lên, thầm nghĩ đám huyện ủy kia cũng chẳng phải là đồ tốt. Chẳng có mấy ai muốn hy sinh lợi ích chính trị của mình, chỉ muốn đem bố đây ra làm vật hy sinh. Lận đại dung rất mẫn cảm. Hai ngày qua, đủ loại dấu hiệu cho thấy con đường lúc này đây ông ta rất khó vượt qua. Bành viễn trinh so với trong tưởng tượng có năng lực hơn nhiều. Giờ phút này, ông ta có chút hối hận, không dám cùng bành viễn trinh chống đối. Lận Đại Dung sau khi nghe xong điện thoại thì sắc mặt trở nên có chút giữ tợn. Đến lúc này y không thể không suy xét đường lui. Một khi Lận Đại Dung rơi đài, Lão Hổ Bang và việc kinh doanh của y sẽ mất đi ô dù bước đi sẽ nguy nan hơn. Cũng may mấy năm nay, Trương Đại Hổ đã một tay kéo dài mạng lưới quan hệ của mình bao trùm hết toàn bộ huyện lân. Lận Đại Dung cố nhiên là nhân vật quan trọng nhưng không phải là nhân vật duy nhất. Trương Đại Hổ đẩy cửa ra, hét lớn một tiếng. Người đâu? Một gã thanh niên hơn 30 tuổi, tóc húi cua, ráng người cao to, bước nhanh đến, hơi cúi người xuống. Lão đại, tương hổ cậu xử lý dùm tôi hai chuyện. Trương Đại Hổ khóe miệng hiện lên một tia ác nghiệt. Thứ nhất, mỗi ngày đều dựa theo địa chỉ này tặng hoa cho tôi. Bất kể cô ấy có nhận hay không thì mỗi ngày đều một bó, không được sán đoạn. Ngoài ra, phóng một chút tin, nói đây là cô gái mà Trương Đại Hổ rất coi trọng Nếu ai dám động vào, thì hãy suy nghĩ xem cái đầu của mình có cứng hay không Thứ hai, mang một ít tiền qua cho phó trưởng phòng công an huyện Tả Huy Nhà của anh ta không phải là đang muốn xây lại mới sao Cậu mang đồi xây cất xuống, giúp bọn họ sửa chữa Phí dùng cần thiết, công ty toàn bộ chi trả Trong lúc xây nhà, hãy mang cha mẹ, anh em đến nhà khách ở thuê mấy căn phòng. Gã thanh niên tóc hối cua không ngừng gật đầu, rồi sau đó xoay người lính mệnh mà đi. Đứng trong phòng làm việc trầm ngâm cả nửa ngày. Trương Đại Hổ mới vội vàng bước đến phía sau bàn làm việc của mình. Mở cái tủ sắt phía dưới. Từ trong đó lấy ra một quyển sổ tiết kiệm và 100 ngàn tiền mặt. Đúc vào trong cái bóp da màu đen. Ngấm nghĩ một chút, lại từ trong đó lấy ra một khẩu sung lục 54 đồng thời nhét vào trong bóp. Trương Đại Hổ vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Bước xuống lầu. Lái chiếc Santana màu đen từ trong gaza. Nhanh chóng rời khỏi công ty. Còn chiếc Mercedes Benz sang trọng và chiếc xe Việt dã độc nhất ở huyện thì vẫn lặng yên đứng ở dưới lầu công ty mẫu dịch hoa thương. Huyện ủy, phòng họp nhỏ. Hội nghị thường vụ chính thức bắt đầu. Bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm sau lời dạo đầu. Cung hàn lâm lập tức đề xuất vấn đề của lận đại dung. Đơn giản tóm tắt qua một lượt. Dứt khoát rõ ràng. Bí thư tôn các đồng chí tình hình trị an của huyện không ngừng chuyển biến xấu. Các vụ án hình sự và trị an nhiều lần bộc phát. Dân trúc tím oán than giấy đất, sự phấn nộ rất lớn. Cung Hàn Lâm ánh mắt trầm ngưng, giọng nói hơi khàn khàn tất nhiên là lúc này có chút tức giận Nói thật Cung Hàn Lâm là một người muốn làm chuyện thật sự Nhất là ông ta trung niên đắc trí được lãnh đạo thượng tầng tín nhiệm đặc biệt đề bạc Ông ta trong lòng cảm kích nên muốn làm một vị quan tạo phúc một phương Nhưng lý tưởng thì lý tưởng, còn sự thật thì sự thật Đủ loại trướng ngại và lực cản đã khiến ông ta cảm thấy phấn nộ và buồn sầu Một chút chuyện lớn đều bị cản tay thì khó có thể quán triệt chứng thực. Chỉ riêng trường trung học huyện Lân liền trước sau phát sinh nhiều sự kiện mang tính ác liệt. Một đám lưu manh ban ngày ban mặt cầm trong tay vũ khí điên cuồng tông kích trường học. Gần đây lại có hai học sinh sắp tốt nghiệp bị đánh trọng thương. Thế lực đen tối kiêu ngạo điên cuồng chẳng kiêng nể ai đúng là sự miệt thị đối với chính quyền đảng ủy. Các đồng chí, chúng ta không thể ngồi yên không quan tâm. Là trưởng phòng công an huyện, lận đại dung đáp sự trí không kịp, không làm tròn bổn phận công tác. Trải qua huyện chúng ta nghiên cứu huyết định, tạm thời cách trực tiếp nhận thẩm tra. Chúng tôi đề nghị huyện ủy miễn đi chức phó bí thư đảng ủy trưởng phòng công an huyện của lận đại dung. Cung hàn lâm nói xong, tôn tuyết lâm đuôi lông mày liền nhảy dựng thẩm nghĩ suốt cuộc cũng phải bắt đầu. Trận này bão tố đã mở màn, bành viễn trinh có thể làm người chiến thắng cuối cùng sao? Phó bí thư huyện ủy kế siêu nhố mày, hướng nhìn bí thư đảng ủy công an vưu đào. Vưu đào lập tức mở miệng phản bác. Chủ tịch huyện cung, xin thứ cho tôi nói thẳng. Đồng chí lận đại dung công tác vẫn rất có hiệu quả. Anh ấy sau khi nhậm chức tình trạng trì an của huyện đã có đổi mới. Điểm này rõ như ban ngày. Cái gọi là ở trường học gây rối hay ẩu đả hai học sinh thì thật cũng đều là vụ án cá biệt, ngẫu nhiên đột phát Bởi vì vụ án cá biệt mà vội và phủ định công tác của một cán bộ, có phải là thỏa đáng hay không? Tôi xin nói một câu, chỗ nào mà không có côn đồ, lưu manh Đám côn đồ đó có bắt nhốt vài ngày rồi cũng phải thả Nấu chốt của vấn đề chính là từ toàn bộ xã hội Tiến hành thực thi một đường lối dẫn đường và quản lý mới Không thể cứ sao hết cho ngành công an Năm đó, nghiêm trị đã kích độ mạnh yếu không hề thua kém ai Từ trên xuống dưới không thể bảo là không coi trọng Nhưng kết quả như thế nào? Các đồng chí nói xem, đám ký sinh trùng trong xã hội này không thể nào cấm tiệt Đối với công tác của cơ quan công an, chúng ta phải duy trì một thái độ thận trọng Phòng công an huyện cảnh lực không đủ, kinh phí phá án cũng thiếu nghiêm trọng Chịu nhiều điều kiện hạn chế khách quan Công tác khẳng định là có thiếu hụt, nhưng không thể vì vậy mà hủy bỏ toàn bộ công tác của phòng công an Đồng chí phòng công an huyện, nhất là những cảnh sát nhân dân, thì rất vất vả Chúng ta làm lãnh đạo phải hiểu và tôn trọng những công tác ở dưới Không nên hở một tí là trục mú cấp dưới Không nên hở một tí là muốn miễn nhiệm ai Đây chính là thiếu trách nhiệm đấy Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hoàng tử Hàm cũng phụ họa theo Chính là thế, tôi cũng cho rằng công tác của đồng chí lận đại dung vẫn có điểm tốt Chúng ta nên cân nhắc và đánh giá công tác cán bộ ở dưới, không thể căn cứ vào yêu thích cá nhân được Hoàng tử Hàm và Vưu đào kẻ sướng người họ Các ủy viên thường vụ huyện ủy đều nhìn bành viễn trinh bằng ánh mắt phức tạp Xem bành viễn trinh có phản ứng như thế nào Dựa theo thuyết pháp của bí thư Vưu Lận Đại Dung chẳng những không có không làm tròn bổn phận mà ngược lại còn phải được khẳng định và biểu dương Ở huyện tình trạng an ninh kém như vậy công tác của phòng công an huyện không thể bỏ qua Bành Viễn Trinh cười nhạt một tiếng Đồng chí Viễn Trinh nói vậy là có ý gì Tôi chỉ là luận sự, không nghĩ tới cãi nhau với ai Vưu Đào rất không cao hứng, phất tay nói Tôi cũng chỉ là luận sự Ở huyện tình trạng an ninh như thế nào, các đồng chí đều hiểu rõ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta làm lãnh đạo, không thể chơ mắt nhìn quần chúng bị đâm sau lưng mà vẫn thở ơ. Tôi đến huyện thời gian không dài, nhưng tôi tận mắt chứng kiến mấy lần đám lưu manh hành hung người. Ngay tại ngôi chợ phía đông khu tập thể huyện ủy, đám tiểu lưu manh của lão hổ bang sáng sớm đã đi thu phí bảo hộ. Quần chúng rất tức giận nhưng không dám nói. Đây chính là tận mắt tôi nhìn thấy Khuê ngày hôm trước Khi tôi đi tản bộ Ngay trước cửa cửa hàng mua sắm của huyện Ba tên tiểu lưu manh trước mặt mọi người trêu vẻo con gái người ta Tôi liền gọi cảnh sát Nhưng cảnh sát nhân dân của phòng công an huyện phải một tiếng sau mới tới Đúng là năng suất làm việc thấp thiếu trách nhiệm Khiến người ta phải dần sôi Đủ loại như thế Phòng công an huyện có trách nhiệm hay không Là trưởng phòng công an huyện Lận đại dung có làm tròn bổn phận hay không Sau khi vụ án của trường trung học huyện Lân xảy ra Tôi đã tự mình nói chuyện với phòng công an huyện Yêu cầu tăng cường độ đà kích Nghiêm chỉ những người có trách nhiệm liên quan Nhưng cách đây không lâu trường trung học lại phát sinh vụ án Căn cứ vào quần trung tố cáo và phản ánh Vẫn là đám lưu manh của cùng một bang Đây là ngẫu nhiên Tôi không hề nghĩ như vậy. Các đồng chí, nếu cứ tiếp tục như thế, phòng công an huyện chẳng khác nào để bài trí. Huyện Lân sẽ biến thành một ổ thổ phỉ. Như thế, dân chúng sẽ có ý kiến như thế nào với đảng ủy chính quyền chúng ta? Niềm tin vào huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nằm ở chỗ nào? Bành Viễn Trinh giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị. Vưu đào cười lạnh. Đồng chí Viễn Trinh trước đừng nâng cao quan điểm. Ở huyện tình trạng an ninh vẫn chưa đến nỗi không khống chế được. Mà trên thực tế, các đồng chí ở phòng công an huyện cũng đang cố gắng công tác. Phạm là việc gì cũng phải cần một quá trình, không thể ăn ngay một lúc được. Đề cao việc khống chế trị an cũng là một hệ thống công trình. Không chỉ có liên quan đến ngành công an, mà còn đề cập đến rất nhiều bộ môn. Dưới loại tình huống như vậy, nóng vội cũng chẳng làm được gì. Hoàng tử Hàm trầm giọng nói, cái gì là ồ thổ phỉ? Đồng chí Viễn Trinh, lời nói của cậu hơi quá đáng đấy, tuyệt hậu kế. Bành Viễn Trinh quét mắt nhìn Hoàng tử Hàm, không thèm để ý, tiếp tục lớn tiếng nói. Về phần cảnh lực không đủ và kinh phí không đủ, tôi đã kiểm tra một chút. Phòng công an huyện Biên Chế Tổng Ngạch là 195 người. Cảnh sát kinh tế, cảnh sát nhân dân và những nhân viên khác không nằm trong biên chế là 110 người. Ở khu Tân An của tôi, phòng công an huyện, biên chế cũng chỉ có 189 người. Bành viễn trinh dơ tài liệu trong tay lên. Kế siêu, hoàng tử hàm và vưu đào đều biến sắc thầm nghĩ thằng nhãi này đã có chuẩn bị. Đám người hùng vĩ thì ánh mắt nghiền ngắm nhìn bành viễn trinh trong lòng đều có chút cảm thán. Khu Tân An là trung tâm thành nội Bất kể là diện tích khu vực Đơn vị hành chính đều lớn hơn so với huyện của chúng ta Lại còn phức tạp hơn Không có lý do gì Biên chế của ngành công an chúng ta nhiều Nhưng ngược lại lại quản không tốt Luôn mồm quán sẵn cảnh lực không đủ Người ta biên chế ít mà còn lo nổi Còn kinh phí Tôi đã xem qua báo cáo tài chính của 3 năm gần đây số liệu cho thấy, dự toán nội chi và ngoại chi cho phòng công an huyện và lĩnh vực trị an xã hội là cao hơn những ngành khác. Chúng ta mặc dù là một huyện nghèo, nhưng với con số này, so với những khu huyện khác thì cũng là không thấp. Tôi cũng có bảng thống gây của phòng thông tin đối ngoại từ năm ngoái đến năm nay. Vấn đề trách cứ về trị an xã hội tổng tổng có 113 người. Tôi mới từ phòng thông tin đối ngoại biết được. Chỉ trong gần nửa năm nay, bộ môn thông tin đối ngoại đã tiếp nhận và thủ lý quần trúng huyện ta khiếu oan là 23 người Bành viễn trinh ngơ những tư liệu đã sớm chuẩn bị tốt Bao gồm bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm, gần như các ủy viên thường vụ đều có chút trở mắt há hốc mồm Bành viễn trinh làm việc quả thật rất kín đáo và cẩn thận Không thấy hắn có đồng tính gì, nhưng tài liệu trong tay hắn lại xuyết thành chồng Sắc mặt ba người kế siêu càng thêm khó coi Kế siêu trong lòng vốn khinh thường và miệt thị bành viễn trinh Cho đến lúc này, ông ta mới phát hiện Vị phó chủ tịch thường trực trẻ tuổi này nhìn thì như tuổi trẻ kích động Nhưng không tưởng tượng được lại mạnh mẽ như vậy Rất khó đối phó Vưu đào trong lòng dâng lên một sự cảnh giác Tay của ông ta có chút run dày Bắt đầu thì không có sợ hãi, nhưng hiện tại thì thậm chí lại có chút lo lắng. Cung Hàn Lâm trong lòng phấn chấn, hướng nhìn Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh lấy được nhiều chứng cứ như vậy, ông ta cũng không biết. Tuy nhiên, theo như hiểu biết của ông ta về Bành Viễn Trinh, đây cũng là ngoài ý liệu. Cho nên, tôi cho rằng tình trạng trị an của huyện chuyển biến xấu, phòng công an huyện khó mà tránh khỏi sai lầm này. Là lãnh đạo chủ chốt của phòng công an huyện. Lận đại dung phải chịu trách nhiệm lớn nhất Đồng thời còn phải điều tra rõ ông ta có hành vi không làm tròn trách nhiệm hay không Bành viễn trinh ra sức phất tay Trong phòng hội nghị, không khí lập tức trùng xuống Không có một ủy viên thường vụ nào chủ động tỏ thái độ Chỉ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của một số người Đám người hùng vĩ ánh mắt phức tạp khi thì nhìn bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm Khi thì nhìn qua ba người ghế siêu Cùng đợi kết quả hai phe đánh nhau Kế siêu hắng giọng thả nhiên nói Giống như đồng chí Viễn Trinh đã nói Tuy có nhiều nguyên nhân khách quan Nhưng công tác của phòng công an huyện vẫn còn một chút lỗ hồng Dân chúng mặc kệ anh có khó khăn hay không Cái mà dân chúng cần nhìn chính là kết quả Từ góc độ này cho thấy cứ để lận đại dung tạm thời bị cách chức Lời của kế siêu vừa thốt ra thì đám người hùng vĩ phản ứng đầu tiên chính là phái bản thổ đã nhượng bộ. Nhưng đây không có nghĩa là hoàn toàn buông tha cho lận đại dung. Bởi vì có một số người không phải nghĩ buông tha là có thể buông tha. Rút xây đồng rừng buông tha thật sự không dễ dàng. Buộc kế siêu không thể không thừa nhận và đồng ý tạm thời cách chức lận đại dung. Từ một ý nghĩ nào đó đã nói rằng cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh đã chiến thắng. Nhưng rất hiển nhiên, đây không phải là kết quả mà Bành Viễn Trinh muốn thấy. Hắn phải hoàn toàn bắt lận đại dung. Từ đó nhân cơ hội tiến hành trình đốn lại phòng công an huyện. Cùng một lúc đà kích bọn lưu manh, giữ gìn trật tự trị an. Nhưng miễn chức rồi sao? Căn cứ vào nguyên tắc trị bệnh cứu người. Chúng ta hẳn là nên cấp cho đồng chí phạm sai lầm một cơ hội để cải tiến công tác và đề cao mình. Kế siêu cười nhạt. Nhìn Bành Viễn Trinh ngưng giọng nói Đồng chí Viễn Trinh cậu nói có phải như vậy hay không? Xin nói thật, đối với bộ máy phòng công an huyện hiện tại tôi rất không hài lòng Nhiệt tình công tác không có Muốn thay đổi trình trạng xấu của huyện Lân thì nhất định phải nghiêm túc chỉnh đốn lại bộ máy phòng công an huyện Nên miễn chức thì miễn chức, nên rời thì rời quyết không thể cô tức dưỡng gian Bành Viễn Trinh thản nhiên cười Đây là ý kiến của tôi, xin các đồng chí thảo luận với nhau Cung Hàn Lâm cũng chợt mỉm cười Đúng vậy, phòng công an huyện bộ máy nhất định phải chỉnh đốn rồi Không có một bộ máy nào có thể đạt được hiệu suất cao Nếu như không có đội ngũ cán bộ công an cường lực Kế siêu ánh mắt phóng ra một tia lạnh lùng Nhìn bành viễn trinh và Cung Hàn Lâm đột nhiên vỗ bàn Tôi phản đối, tôi cũng phản đối Vưu Đào cũng tức giận nói Vô duyên vô cớ miễn chức Rất không có trách nhiệm Hoàng tử hàm tất nhiên phải cùng vưu đào kẻ sớm người họ Giọng nói lạnh lùng Tôi mãnh liệt phản đối phương pháp đánh giá công tác của cán bộ như thế này Xin các đồng chí khác hãy tỏ thái độ Bành viễn trinh lạnh lùng cười Quay đầu nhìn tôn tuyết lâm Mà lúc này đây Đám người kế siêu cũng quay đầu nhìn sang bí thư huyện ủy Luôn duy trì trầm mặt này Khủ khủ Tôn tuyết lâm hắng giọng một cái, ánh mang phức tạp từ trên vách tường đằng xa thu hồi lại, khẽ cười nói Trước khi thảo luận vấn đề này, tôi muốn truyền đạt chỉ thị mới nhất của thành ủy đến với các đồng chí Mọi người ngẩn ra, còn kế siêu thì khóe miệng hơi co giật một chút Tối qua, hội nghị thường vụ thành ủy mời sự họp hội nghị khẩn cấp Trong cuộc họp quyết định, thành ủy muốn điều chỉnh lại ban lãnh đảo huyện của chúng ta Vì dễ dàng để cho công tác của tôi được triển khai thành ủy quyết định tinh giản trình tự Sáng hôm nay Bí thư thành ủy Đông Phương đã qua điện thoại ra chỉ thị quan trọng Ban tổ chức cán bộ thành ủy sẽ không tìm đồng chí điều chỉnh nói chuyện Để cho tôi hôm nay trong hội nghị thường vụ huyện ủy thông báo với các đồng chí ở huyện một chút Thành ủy quyết định điều chỉnh công tác của đồng chí Phan Thường Đồng chí Phan Thường sẽ không còn đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ huyện ủy Tránh văn phòng huyện ủy nữa Mà sẽ đảm nhận chức ủy viên thường vụ huyện ủy Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy cho rằng Đồng chí Phan Thường quen thuộc công tác đảng Trách nhiệm cao Làm việc trong lĩnh vực tuyên truyền là ngựa quen đường cũ Phan Thường rất bất ngờ Thần sắc ngẩn ra chợt có chút vui mừng Y mặc dù là ủy viên thường vụ huyện ủy Nhưng ship cuối cùng trong bộ máy Nếu làm trưởng ban tuyên giáo thì vị trí sẽ cao hơn Nghiêm khắc mà nói chính là một loại lên chức Ba người kế siêu ngơ ngắc nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng Bọn họ nghe trong lời nói của Tôn Tuyết Lâm một chút gì đó không bình thường Hơn nữa, Thành Uỷ lại lựa chọn lúc này điều chỉnh bộ máy chính đảng của huyện Không thể không làm cho người khác sinh ra nghi ngờ thành ủy bổ nhiệm trợ lý chủ tịch huyện khu Tân An Mạc Xuất Hải làm ủy viên thường vụ huyện ủy tránh văn phòng huyện ủy, bổ nhiệm phó bí thư đảng ủy khu Tân An, phó phòng phòng công an quận lý minh nhiên làm phụ tá huyện trưởng, thành viên tổ đảng ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, để tăng cường cho tôi trong công tác trị an của huyện, căn cứ vào nguyên tắc giao lưu và rèn luyện cán bộ, theo đề nghị của đảng ủy của công an thành phố, Điều nhiệm phó trưởng phòng phòng công an khu Tân An trọng tu vĩ đến phòng công an huyện chúng ta tạm giữ chức. Đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng phòng công an. Tôn Tuyết Lâm nói một hơi nhiều như vậy trong phòng hội nghị vẫn im lặng. Phan thường được điều nhiệm làm trưởng ban tuyên giáo thì sẽ chống chức vụ tránh văn phòng huyện ủy. Thành ủy điều trợ lý chủ tịch huyện khu Tân An mạc suốt hải đến cũng chẳng trách gì cũng là đề bạc cán bộ bình thường. Nhưng lại đem trưởng phòng công an quận Lý Minh Nhiên đến làm phụ tá huyện trưởng Đồng thời còn từ phòng công an quận điều thêm một phó trưởng phòng đến Điều này đã khiến cho người ta phải chú ý rồi Đây là áng chỉ có sự nhục tay của thành ủy Thành ủy an bài như vậy hiển nhiên là cấp cho bành viễn trinh gia tăng lợi thế Đám người hùng vĩ trao đổi một ánh mắt hiểu ý đều tự quyết định chủ ý cho mình Tôn Tuyết Lâm đôi mắt xẹt qua một tia cảnh sắc. Ông ta quay đầu nhìn kế siêu, vưu đào và hoàng tử hàm thản nhiên nói. Tình trạng trị an của huyện như vậy thành phố rất không hài lòng. Bởi vậy, tôi đồng ý miễn đi chức vụ phó bí thư đảng ủy công an, trưởng phòng công an huyện của lận đại dung. Miễn chức nhận thẩm tra, Tôn Tuyết Lâm bề ngoài vẫn bình tĩnh. Đám người kế siêu sắc mặt âm trầm như nước. Không nghi ngờ gì, ba người mạc suốt hải là do Bành Viễn Trinh kéo tới. Bởi vậy chứng minh, Bành Viễn Trinh lấy lận đại dung khai đao chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo hắn sẽ còn động tác lớn. Đối với bọn họ mà nói, đây gần như là một sự ếp sát và khiêu khích trần trụi. Hùng Vĩ cười nói, cá nhân tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của thành ủy, đồng thời cho rằng miễn chức lận đại dung là thích hợp. Anh ấy có làm tròn bổn phận và trách nhiệm hay không Thậm chí là vi phạm quy định pháp luật thì điều tra sẽ biết Phàn thường chỉ ưng hàn quân tưởng theo sau bày tỏ thái độ đồng ý Việc đã đến nước này, ngay cả ba người kế siêu có tiếp tục kiên quyến phản đối Thì cũng chỉ là thiểu số phục tùng đa số Lận đại dung miễn trước điều tra kết quả đã định Tôn Tuyết Lâm cười Nếu đại đa đồng chí đã đồng ý thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi Để đảm bảo cho đội ngũ cán bộ phòng công an ổn định không sai lầm, tôi đề nghị xét do đồng chí Bành Viễn Trinh tạm thời kiêm nhiệm luôn trước bí thư đảng ủy, trưởng phòng công an huyện. Để duy trì tính ổn định của công việc, cung hàn lâm gật đầu mỉm cười, tôi tán thành ý kiến của bí thư tôn. Đây là thời kỳ đặc biệt đồng chí Viễn Trinh được phân công quản lý phòng công an huyện, tôi cảm thấy rất ổn. Nhìn đám ủy viên thường vụ chức sau giơ tay biểu quyết, đám người kế siêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng co giật. Sự tình đã rất rõ ràng, Bành Viễn Trinh đây là tuyệt hậu kế xúc quỷ dưới đáy nồi. Thuốc An Thần, một ủy viên thường vụ kiêm tránh văn phòng huyện ủy. Coi như là gia tăng cho phe phái của Bành Viễn Trinh và cung hàn lâm thêm một người. Một trưởng phòng công an quận kiêm nhiệm chức vụ phổ tá huyện trưởng, hiệp trợ công tác. Một cán sự tinh thông nghiệp vụ hình sự Cứ như vậy, bành viễn trinh nắm trong tay phòng công an huyện cũng không phải là chuyện quá khó khăn Hội nghị thường vụ kết thúc, vưu đào, hoàng tử hàm tụ tập trong phòng làm việc của kế siêu, sắc mặt rất khó coi Lận đại dung bị miễn chức Điều này tương đương với việc hung hăng tát cho bọn họ một cách tát mạnh Tạo nên chèn ếp vô hình đối với uy tín của bọn họ ở quận Đã nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên phái bản thổ phải chịu thiệt Bí thư huyện ủy tôn tuyết lâm không làm được Nhưng phó chủ tịch thường trực huyện lại làm được Không chỉ làm được mà còn ung dung mưu hoa, âm thầm an bài Khi đám người ghế siêu kịch phản ứng thì trời đã tối rồi Rất hiển nhiên từ hiện tại bắt đầu thế lực của bọn họ từng bước bị chèn ớt Sau này Một khi để cho cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh cầm đầu đám cán bộ hàng không ở huyện đứng vững gót chân thì hậu quả có thể nghĩ. Hiện tại thế cuộc rất bất lợi. Sự tình rõ ràng, Bành Viễn Trinh chiếm được sự ủng hộ của thành phố. Thậm chí có thể nói, Bành Viễn Trinh chính là lãnh đạo thành phố dùng để đối phó với chúng ta. Vưu đảo cắn răng nói, thật sự là buồn cười. Chúng ta không hiểu từ đâu lại bị té ngã trong tay một mao đầu tiểu tử. Được rồi, đừng cãi nữa Kế siêu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói Đại cuộc đã định, chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự thật Từ hiện tại bắt đầu, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận Không được lưu lại bất cứ một nhược điểm nào Bành viễn trinh tiểu tử này thật không đơn giản Các người ngàn vạn lần không được khinh thường hắn Nếu không các người bị hắn lừa, cũng đừng trách tôi trước đó không nhắc nhở các người Lão kế, lận đại dung kỳ này tiêu rồi Hoàng tử hàm than nhẹ một tiếng Miễn chức thì miễn chức, chúng ta làm hết sức rồi Hiện tại chỉ có thể tuân theo vận mệnh thôi Kế siêu phất tay Nhưng, vưu đào có chút bận tâm nhìn kế siêu Thầm nghĩ lận đại dung làm vật hy sinh thì không có vấn đề gì Vấn đề nằm ở chỗ Nếu như lận đại dung bị cha ra vấn đề thì chỉ sợ bọn họ cũng bị dính liếu vào Kế siêu âm thầm cười lạnh Hắn muốn ngơ vào lận đại dung thì cứ động Nhưng nếu muốn động vào chúng ta thì hắn đúng là mồ mắt chó rồi Nói cho người của phòng công an huyện khẩn trương chuối đít đi Đem mọi chuyện lau sạch sẽ Nếu bành viễn trinh muốn gây sức ếp thì tôi thật muốn nhìn xem hắn có thể gây được sức ếp gì Nói xong lời này kế siêu gương mặt lập tức có chút giữ tợn Được rồi các người cũng đều trở về đi Về sau ba người chúng ta ít gặp mặt đi. Có việc gì thì cứ nói qua điện thoại. Vưu đào và hoàng tử hàm tinh thần bất an. Nhìn theo bóng dáng của hai người kế siêu khóe miệng nhích lên một tiếng cầm điện thoại bấm một giấy số. Ông ta nở nụ cười nịnh nọt, ở trong điện thoại nói chuyện với đối phương vài phút, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm một hơi. Ông ta cút điện thoại, trầm rãi dựa vào ghế nhắm hai mắt lại. Lận đại dung bị miễn chức điều tra, chờ xử lý Thành ủy tiến hành điều chỉnh bộ máy đảng chính của huyện Hàng không xuống một tránh văn phòng huyện ủy, một phụ tá huyện trưởng Bành viễn trinh kiêm chức bí thư đảng ủy trưởng phòng công an huyện Ở khu Tân An, phòng công an quận điều xuống một phó trưởng phòng nghiệp vụ xuống nhầm chức Một đống tin tức nặng ký chợt không chân mà chạy Khiến ở huyện từ trên xuống dưới bị chấn động kịch liệt Có những người khứu giác chính trị khá nhảy bén thì rõ ràng cảm nhận được chầm gió thổi này đã càn quét quan trường huyện Lân. Phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Ủy viên thường vụ huyện ủy trưởng ban tổ chức cán bộ Hùng Vĩ cười ha ha Đồng chí Viễn Trinh, phó chủ tịch thường trực kiêm trưởng phòng công an huyện trong lịch sử huyện Lân thì là trường hợp đầu tiên. Phòng trừng về sau sẽ không còn xuất hiện nữa. Trưởng Ban Hùng đây cũng không còn cách nào khác. Lận đại dung ở phòng công an huyện làm 6-7 năm nay thiết lực rắc rối khó gỡ Vì không muốn xảy ra sai lầm cũng chỉ có tôi xuống yên ổn lại cuộc diện mà thôi Sau đó tôi sẽ khẩn trương ủy quyền chạy lấy người Bành viễn trinh mỉm cười Phó trưởng phòng công an quận Tân An trọng Tu Vĩ ngang nhiên đứng một bên mỉm cười Người này cương trực công chính, vét cái áp như thù, không phải là một người giỏi tranh quyền Nhưng ghi năng lực nghiệp vụ rất tốt. Nếu điều y qua đây công tác là Bành Viễn Trinh đã trải qua suy xét thận trọng. Hơn nữa, cũng thông qua Trưng cầu ý kiến Cục trưởng Cục Công an thành phố Cổ Đạt Xuân. Bành Viễn Trinh cùng Trọng Tu Vĩ từng có một lần xung đột. Nhưng cũng chỉ vì vậy mà Trọng Tu Vĩ mới để lại một ấn tượng sâu sắc cho Bành Viễn Trinh. Khi công tác của hắn gặp trở ngại, hắn lập tức nhớ tới Trọng Tu Vĩ. Hán trước tiên tìm đến Trọng Tu Vĩ, nói chuyện một lần. Trọng Tu Vĩ ở phòng công an quận kỳ thật không có không gian gì phát triển. Nhưng huyện Lân thì không giống với. Chỉ cần có thể mở ra cục diện thì sẽ nhìn thấy hiệu quả. Công tác của y cũng sẽ được tán thành thậm chí tiến vào tầm nhìn của lãnh đạo thành ủy. Cho nên đây cũng là một cơ hội của y. Đương nhiên Trọng Tu Vĩ trời sinh là một người rất điên cuồng trong công việc tràn đầy nhiệt huyết. Biết được thiết lực đen tối đang hoành hành ở huyện Lân y liền có chút nóng lòng muốn thử. Đó cũng là nguyên nhân mà y muốn đến huyện Lân công tác. Về phần Lý Minh Nhiên thì không cần phải nói. Lý Minh Nhiên công tác trong lĩnh vực này rất nhiều năm có thể nói là kẽ lói đời trong lĩnh vực này. Hai người trước kia quan hệ khá chặt chẽ. Để Lý Minh Nhiên đến huyện Lân làm phụ tác huyện trưởng trợ giúp công tác là ổn thỏa nhất. Bành Viễn Trinh dù sao cũng là phó chủ tịch thường trực huyện Tuy rằng kiêm nhân vật số 1 phòng công an huyện Nhưng không có khả năng chân chính dồn hết tinh lực vào công tác của phòng công an Trong kế hoạch của hắn Là sẽ để cho Lý Minh Nhiên và Trọng Tu Vĩ chủ đạo trong công tác của phòng công an huyện Thi hành thủ đoạn mạnh mẽ Cứng rắn Hoàn toàn thay đổi cuộc diện xấu của trị an xã hội Đồng chí Trọng Tu Vĩ ở thành phố cũng nổi danh là cao thủ hình sự Tôi ngưỡng mộ đại danh đắt lâu Hùng Vĩ khách sáo nói với Trọng Tu Vĩ Còn Bành Viễn Trinh thì mỉm cười đứng dậy đến văn phòng của Hoát Quang Minh Tạ Huy đang trong phòng làm việc chờ hắn nói chuyện Tạ Huy trên mặt bay bồng một chút sắc thái thất vọng Bành Viễn Trinh tự mình kiêm nhiệm chức trưởng phòng công an huyện chỉ là lâm thời Nhưng lại điều đến một trọng tu vĩ, người này chắc chắn sẽ tiếp bước cầm quyền phòng công an huyện. Còn chính mình thì cũng chỉ có thể là một quân cờ. Thật sự y chính là một quân cờ. Tuy nhiên cũng không phải là quân cờ có thể có có thể không. Đây là một quân cờ rất quan trọng. Lý Minh Nhiên và trọng tu vĩ vừa mới đến. Chưa quen thuộc tình huống ở huyện Lân. Trong hệ thống phòng công an huyện nếu như không có một cán bộ bản thổ ủng hộ. Phối hợp thì công tác của bọn họ rất khó triển khai. Bởi vậy, Bành Viễn Trinh trước khi đến phòng công an huyện tuyên bố quyết định tổ chức thì trước tiên thông báo cho Tạ Huy. Bảo đến huyện một chuyến để nói chuyện. Phó Chủ tịch huyện Bành. Tạ Huy chính cần đứng một nơi. Ngồi đi đồng chí Tạ Huy. Bành Viễn Trinh phất tay. Hôm nay gọi anh đến đây trước tiên là muốn thông báo với anh. Huyện ủy đã quyết định miễn chức lận đại xung điều tra. Do tôi tạm thời kiêm nhiệm bí thư đảng ủy công an huyện, trưởng phòng công an huyện. Tôi hy vọng anh có thể phối hợp chặt chẽ với đồng chí Lý Minh Nhiên và Trọng Tu Vĩ. Hoàn toàn thay đổi tác phong của phòng công an huyện. Đà kích bọn lưu manh, làm ra hiệu quả công tác. Bành viễn trinh nhìn tạ Huy đột nhiên hạ giọng nói. Tinh lực của tôi có hẳn. Đồng chí Lý Minh Nhiên sau khi đến đây nhận chức. Sẽ do anh ấy hiệp trợ tôi quản lý phòng công an huyện và công tác chỉ an xã hội Còn đồng chí Trọng Tu Vĩ là một người có nghiệp vụ rất giỏi Nhưng tóm lại công tác toàn diện và thường huy cũng là nhờ một tay của anh Tả huy lập tức tinh thần run lên Y không phải là người ngô Nếu ngay cả án chỉ của bành viễn trinh nghe xong mà không hiểu Thì cũng đừng ở trong quan trường lăn lộn nữa Trở về nhà dưỡng lão đi Bành Viễn Trinh đây là đang cho y uống một liều thuốc an thần Lý Minh Nhiên là phổ tá huyện trưởng mục tiêu không ở đây Còn trọng tu vĩ thì chỉ thích hợp với nghiệp vụ bắt người Còn nghiệp vụ quản lý công tác toàn diện thì chưa có Tương lai chỉ cần làm ra thành tích thì vị trí nhân vật số 1 sẽ thuộc về y Xin lãnh đạo cứ yên tâm Tôi nhất định sẽ hoàn thành công tác mà lãnh đạo đã giao cho Tạ Huy bỗng nhiên đứng dậy Sống lưng thẳng tắp nói Bành Viễn Trinh mỉm cười Được, anh lập tức trở về chiều tập cán bộ trung tầng của phòng công an huyện lại chúng ta mở một đại hội nhân viên 5 giờ chiều Tôi sẽ cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ Hùng sẽ đến phòng công an huyện tuyên bố kết quả bổ nhiệm và miễn nhiệm của huyện ủy Hội nghị thường vụ lần này chủ yếu là bắt lận đại dung Hoàn toàn thể hiện được năng lực hơn người của Bành Viễn Trinh Bởi vậy cũng chân chính tạo nên quyền uy cá nhân của hắn Tôn tuyết lâm nhìn cung hàn lâm cười khổ Lão cung ạc hiện tại xem ra vẫn là người trẻ tuổi bốc đồng có quyết đoán Nói là làm tuyệt không ước ác bẩn thiểu Tôi thấy như vậy cũng tốt Đập nồi dìm thuyền phá rồi lại lập Cung hàn lâm cười nhẹ nhàng Nếu không có bí thư tôn ủng hộ thì đồng chí phiến trinh cũng không làm được như vậy Bí thư tôn, lúc này đây ở huyện Đồng Tĩnh hơi lớn Ở trên đã coi trọng Công tác của chúng ta không được có nửa điểm sơ suốt Tôn tuyết lâm than nhẹ một tiếng Vâng Bí thư thành ủy Đông Phương hai ngày qua đã gọi cho tôi hai lần Luôn mãi dặn dò tôi ổn định cục diện Không thể loạn Cũng không được phép loạn Lão cung tôi và anh chỉ là cổ vũ thôi Hãy khiến cho người trẻ tuổi đi là Cung hàn lâm mỉm cười gật đầu Trong lòng cũng thầm nghĩ Cũng may lần này thái độ của cấp trên rất kiên ú Ý ê, Anh nếu còn đầu ấp con lửa thì cũng có kết quả không hay đâu Cấp trên điều xuống hai vị Khi nào thì xuống bí thư tôn Cung hàn lâm chủ động chuyển hướng đề tài Tôn tuyết lâm đuôi lông mày nhứng lên Hẳn là nhanh thôi chậm nhất là cuối tuần Đúng rồi, mạc suốt hải lão cung anh có quen không? Không quen lắm. Tuy nhiên, ở khu Tân An làm trợ lý chủ tịch huyện, tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận cũng đã nhiều năm rồi. Hẳn là một đồng chí lão thành có nhiều kinh nghiệm. Cung hàn lâm cười, biết tôn tuyết lâm hiện tại bắt đầu chuyển biến ý nghĩ, kỳ luật sắt 5 giờ chiều, bình thường lúc này, nhân viên phòng công an huyện đã sớm tan tầm. Nhưng hôm nay tất cả nhân viên cơ quan, từ nhân viên bình thường và cảnh sát cho đến cán bộ trung tầng thành viên bộ máy đều không có ai dám rời khỏi. Nhà ăn của cơ quan phòng công huyện được bố trí tạm thời thành một hội trường. Mọi nhân viên cơ quan, các cán bộ trung tầng trở lên, các đồn trưởng công an, tụ tập đông đủ, chờ huyện ủy ven tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm. Lận Đại Dung bị miễn chức điều tra, ông vua con nắm trong tay hệ thống công an huyện 675 rốt cuộc rơi đài. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến nhiều cảnh sát đều cảm thấy rất mờ mịt. Lận Đại Dung giao chìa khóa văn phòng và súng lục của mình ra thu dọn đồ đạc, vội vàng rời khỏi phòng công an huyện. Theo mệnh lệnh của huyện ủy, y phải về nhà tự kiểm điểm, chờ điều tra xử lý. Lận Đại Dung biết mình xong đời rồi. Loại miễn chức điều tra này. Gần như là báo hiểu cho việc bắt giam điều tra Một khi điều tra Làm sao có thể không ra vấn đề Hơn nữa Y cũng không phải trong sạch Có điều lận đại dung không ngồi chờ chết Lúc ra đến Tổng chính phòng công an huyện Y quay lại nhìn trụ sở phòng công an huyện Bộ mặt trở nên méo mó Dữ tờn Khói miệng hiện lên vẻ cười điên cuồng và lạnh lùng Chuyện đã tới nước này Y chỉ có thể chấp nhận, miễn chức thì miễn chức, với ảnh hưởng và thế lực của Y ở đây Vứt bỏ con đường làm quan, chuyển sang làm kinh tế, cũng có thể mở ra một con đường mới Mấu chốt của vấn đề là huyện có chịu dừng tay ở mức đó hay không Nếu tiếp tục đào sâu, muốn đưa Y vào tù, lận đại dung có chết cũng phải kéo vài người chết theo Sau khi tin tức ở hội nghị thường vụ truyền ra trước hết lận đại dung gọi điện thoại cho kế siêu và vưu đào Nhưng hai người này Trước kia là ô dù và chỗ dựa vững chắc của y Đều không tiếp điện thoại Rõ ràng muốn phân rõ giới hạn Lận đại dung phấn nộ gào thét cả buổi trong phòng làm việc cũng không thể làm gì được Dự cảm lúc trước của y không sai chút nào y đã trở thành vật vi sinh của quyền lực cao tầng ở huyện Lận Đại Dung bước tới đường cách đối diện Đi tới một buồng điện thoại công cộng trước một cửa hàng bách hóa Bấm một dãy số di động Trương Đại Hồ Lận Đại Dung hạ giọng nhẹ nhàng nói Tôi muốn gặp anh Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thản nhiên rất nhỏ của Trương Đại hổ Hiện giờ tôi đang bàn chuyện làm ăn với một khách hàng Ngày mai còn phải ra ngoài tỉnh Tạm thời chưa thể gặp anh Giọng Trương Đại hổ đầy vẻ lãnh đảm Lận đại dung nhục nhã cắn chặt răng chầm giọng nói Tôi cũng cần một khoản tiền Anh nghĩ cách giúp tôi đi Khóe miệng trương đại hổ nhứng lên Thầm cười lạnh Cần tiền để trốn chạy sao Đến nước này rồi Đồ chó hoang mày còn muốn bòn giúp tiền của bố mày Đúng là điên rồi Mấy năm nay bố đây nuôi mày Cung cấp từng bó bạc lớn Sợ mày còn có mặt mũi đòi tiền bố mày Bao nhiêu Trương đại hổ lãnh đàm hỏi Một ngàn Giọng lận đại dung hơi gấp gáp Tôi muốn ra ngoài cho khuê khỏa Trương Đại Hổ nếu tôi bị bắt anh cũng chạy không thoát Rơ rơ quy quy mơ mày một trăm ngàn Cút đi Đột nhiên Trương Đại Hổ trở mặt chửi to một tiếng rồi cút điện thoại Trưởng ban tổ chức cán bộ Hùng Vĩ Nhập và Phó Chủ tịch Thường trực huyện Bành Viễn Trinh cùng Phó Cục trưởng Tạ Huy cùng bước vào hội trường Ba người theo phía sau, một người cao lớn, vạm vỡ mặt trang phục cảnh sát, rõ ràng là Trọng Tu Vĩ. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, đa số ánh mắt đều tập trung vào Trọng Tu Vĩ. Trong hệ thống công an thành phố Tân An, Trọng Tu Vĩ khá nổi tiếng về tài phá án hình sự. Đối với phòng công an huyện Lân, y cũng không phải là người xa lạ, thậm chí có một số từng quen biết Trọng Tu Vĩ. Giờ phút này. Trọng Tu Vĩ là tâm phúc của Bành Viễn Trinh được điều động vào phòng công an huyện Lân. Ai nấy đều biết rõ. Địa vị của Trọng Tu Vĩ hiển nhiên còn cao hơn Tạ Huy. Tạ Huy hướng về phía mọi người ra hiệu, làm động tác vỗ tay. Lúc này tiếng vỗ tay mới vang lên nhưng không nhiệt liệt. Hùng Vĩ nhập và Bành Viễn Trinh bước lên đài chủ tịch ngồi vào vị trí của mình. Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ cũng lên đài, Tạ Huy đứng cầm mic lớn tiếng nói. Các đồng chí, bây giờ chúng ta học Đầu tiên, chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch huyện Bành và trưởng ban Hùng đến Cục chúng ta kiểm tra chỉ đạo công tác Tiếng vỗ tay vẫn thư thớp tạ huy hơi lúc túng ngồi xuống, lại nói Kế tiếp, mời ủy viên thường vụ huyện ủy Trưởng ban tổ chức cán bộ Hùng đại diện huyện ủy Tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Đối với cán bộ cục chúng ta Lần này, không có tiếng vỗ tay Hùng Vĩ Nhập hết sức bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh Y thầm nghĩ Chỉ riêng chi tiết này Cũng đủ để thấy Phòng công an huyện cần hoàn toàn chỉnh đốn Đây là cái tác phong quái gì thế này Tâm trạng khó chịu làm cho thái độ của Hùng Vĩ Nhập trở nên hết sức nghiêm nhị Y lạnh lùng trầm giọng nói Gần đây Ở huyện xảy ra nhiều vụ án trị an xã hội và vụ án hình sự Tình trạng chỉ an chuyển biến xấu đi Dân chúng hết sức phấn nộ Trải qua thận trọng nghiên cứu Huyện ủy quyết định Miễn chức phó bí thư ban chính trị và pháp luật huyện ủy Bí thư đảng ủy phòng công an huyện kiêm cuộc trưởng của lận đại dung Vấn đề lận đại dung Ủy ban kỷ luật huyện và ngành giám sát huyện sẽ triển khai điều tra Phát hiện vấn đề Chắc chắn nghiêm trị không tha Nếu xác định có vi phạm pháp luật thì chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý. Hùng Vĩ nhập dừng lại một chút, nhìn mọi người, lại trầm giọng nói: "Để bảo đảm hệ thống tông huyện vận hành ổn định trong thời kỳ quá độ, đẩy mạnh quản lý trị an xã hội, tấn công lưu manh, tội phạm, huyện ủy quyết định giao ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ngành phiên Trinh kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy và cục trưởng phòng công an huyện, huyện ủy cho rằng Đồng chí viễn trinh kiêm quản công tác phòng công an huyện là thích hợp và thỏa đáng Điều này cũng đã trưng cầu ý kiến đảng ủy của công an thành phố Và được thành ủy phê chuẩn Đồng thời Để tăng cường lực lượng bộ máy phòng công an huyện Điều nhiệm đồng chí trọng tu vĩ Phó trưởng phòng công an quận đến phòng công an huyện công tác Đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy Phó cục trưởng Đồng chí Trọng Tu Vĩ vốn là chuyên gia hình sự nổi danh trong hệ thống công an. Huyện ủy vi vọng sau khi đồng chí Trọng Tu Vĩ đến nhận chức, có thể nhanh chóng triển khai công tác. Được rồi, tôi nói cũng đã nhiều, kế tiếp đồng chí Viễn Trinh sẽ mở cuộc họp. Hùng Vĩ nhập nói xong quay lại nhìn bành Viễn Trinh cười cười. Tạ huy vội lớn tiếng nói, cảm tạ trưởng ban Hùng. Cảm tạ lãnh đảo huyện ủy quan tâm và ủng hộ đối với công tác của phòng công an huyện. Xin tiến trưởng ban Hùng ra về. Hùng Vĩ nhập đi ra. Bành viễn trinh. Tạ Huy. Trọng tu Vĩ tiến Hùng Vĩ nhập ra khỏi hội trường. Rồi quay lại. Chính thức tuyên bố hội nghị bắt đầu. Mời chủ tịch huyện Bành đưa ra chỉ thị quan trọng. Tạ Huy nói xong đi đầu vỗ tay toàn trường vỗ tay như sấm dậy. Bành viễn trinh trầm rãi ngồi xuống Cầm mic xô lên Đưa áng mắt sáng người nhưng lạnh lùng lướt qua những người ngồi ở hàng ghế đầu Những người này đều là thành viên bộ máy đương nhiệm Ngoại trừ tả huy và trọng tu vĩ ra Còn có hai phó cục trưởng Một chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kỷ luật Một ủy viên đảng ủy Hôm nay tôi không có chỉ thị Lấy thân phận bí thư đảng ủy và cục trưởng cục công an Giao lưu trao đối với mọi người Bành viễn trinh phất phất tay Lý do tại sao huyện ủy phải miễn chức lận đại dung Hẳn là các đồng chí ngồi đây đều đã rõ Cục công an là cơ quan chấp pháp Là cơ quan nhà nước Thân là người chấp pháp Lại phạm pháp Gây ra nguy hại to lớn cho xã hội Có thể nói là vô hạn Vấn đề của lận đại dung tạm thời gác lại Tôi chỉ hỏi các vị một câu Tình trạng chỉ an ở huyện kém như vậy Dân chúng oán than dậy đất Đám lưu manh điên cùng hống hách Ai là người gánh vác trách nhiệm Mọi người ngấm nghĩ một chút xem Nói tới đây bành viến trinh im lặng Bưng chén trà trước mặt nhấp một ngủm Hội trường nặng nề tính lặng Có thể nghe thấy rất nhiều tiếng thở rồn rập Tình hình này nhất định phải hoàn toàn thay đổi Tôi xin nói cho mọi người biết Thành ủy và huyện ủy đã hạ quyết tâm chấn chỉnh chuyện này Với bất cứ giá nào, phải bảo đảm một cuộc sống yên lành cho người dân ở huyện. Một mặt, chúng ta phải chấn trình tác phong, kiên quyết thanh lọc những con sâu làm sầu nồi canh. Tôi nhấn mạnh, nếu phát hiện có vấn đề, bất kể là người dân bình thường hay cán bộ đảng viên, đều phải bị điều tra tới cùng, tuyệt đối không nhân nhượng. Giọng bành viễn trinh cao vút lên, ánh mắt sáng người nhìn dưới đài, hết sức uy nghiêm. Mặt khác, chúng ta phải tấn công vào bọn lưu manh phạm tội, bắt nạt lũng đoạn thị trường, hiện tượng kinh doanh xã hội đen. Huyện Lân là một huyện nghèo, nhưng huyện Lân quyết không thể trở thành một huyện hỗn loạn, vô pháp vô thiên. Trước mắt, công tác của phòng công an huyện đặc biệt nặng nề. Tôi xin nhắc nhở toàn thể các đồng chí trong bộ máy phòng công an huyện. Chúng ta mang tròng trách rất nặng. Dù phía trước là núi đao biển lửa, Cũng nhất định phải quyết trí tiến lên. Tôi phân công đồng chí Tạ Huy phụ trách công tác hành chính hàng ngày của phòng công an huyện chủ yếu trấn trình tác phong cán bộ. Đồng chí Trọng Tu Vĩ phụ trách công tác quản lý xã hội. Hai người. Một đối nội. Một đối ngoại. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tôi. Các đồng chí khác trong bộ máy phải phối hợp chặt chẽ công tác với Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ. Tôi tuyên bố một kỷ luật sắc. Hế cán bộ nào đối kháng tổ chức, không phục tùng mệnh lệnh của ca trên, miễn chức ngay tại chỗ Thời kỳ đặc thù phải quản lý theo lối đặc biệt, tôi vi vọng không có người cố ý đưa mặt vào nòng súng Dưới đài, mấy phó cục trưởng như Trương Á Cường trột xạ Cảm thấy những lời lẽ mạnh mẽ và tàn khốc của Bành Viễn Trinh đặc biệt nhằm vào họ Áp lực đã có tôi gánh vác Bành Viễn Trinh phát biểu trước cán bộ phòng công an huyện hơn nửa giờ Kế tiếp là bộ máy phòng công an huyện họp hội ý. Bành Viễn Trinh làm phó chủ tịch thường trực huyện. Tuy hiêm nhiệm cục trưởng cục công an. Nhưng hắn không thể quản lý công tác cụ thể của cục. Mà muốn thông qua tạ huy và trọng tu vĩ thực hiện ý đồ của hắn. Bành Viễn Trinh biết rằng. Đến nước này. Không chỉ ở huyện. Từ trên xuống dưới có rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng hắn. Mà cả lãnh đạo thành phố cũng đang hết sức chú ý. Cho nên hắn phải thực hiện công tác một cách hiệu quả nhanh chóng ổn định tình hình ở huyện Lân này. Đa số người cho rằng Bành Viễn Trinh miễn chức lận đại dung là để lập uy. Thông qua việc đó để thể hiện uy huyện cá nhân. Nhưng thật ra mục đích thật sự của hắn không phải chỉ nhỏ hẹp như vậy. Bành Viễn Trinh nhận thấy bắt lận đại dung. Xóa sạch bang lão hổ là một cách đột phá khẩu để tiến hành cứu vãn và chấn chỉnh tình hình rối loạn ở huyện Lân Thật sự hiểu được ý đồ của Bành Viễn Trinh có lẽ chỉ có cung hàn lâm Về phần bí thư huyện ủy Tôn Tuyết Lâm chưa chắc không hiểu nhưng dù có hiểu y cũng giả hồ đồ Y đắc hồ đồ nhiều năm có lẽ cũng chỉ có thể tiếp tục hồ đồ mới có thể bảo toàn được mình Tới lúc này Tôn Tuyết Lâm đã thấy rõ Chỉ cần huyện lân không xảy ra rối loạn lớn hơn nữa Chỉ cần y giữ mình trong sạch Không phạm tội tham nhũng lớn Cho dù lãnh đạo thành phố không hài lòng với công tác của y Nhưng cùng lắm là điều y đi nơi khác Tuy có thể mất đi cương vị bí thư huyện ủy Nhưng cấp bậc và chính sách đãi ngộ thì vẫn giữ được Cho nên đối với hành động của cung hàn lâm và bành viễn trinh Y thấy rõ nhưng làm bộ không hiểu Nếu Bành Viễn Trinh thành công, y đương nhiên được hưởng lợi. Còn nếu Bành Viễn Trinh thất bại, cũng không tổn thương lợi ích chính trị của y. Sau khi bộ máy phòng công an huyện hội ý xong, Bành Viễn Trinh giữ lại Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ. Chủ tịch huyện Bành, Trọng Tu Vĩ đính đạt mỉm cười. Đã chế thế này, tôi mời lãnh đạo ăn cơm. Tạ Huy giật mình thầm nghĩ, dường như quan hệ giữa Trọng Tu Vĩ và Bành Viễn Trinh không tầm thường. Thật ra y đã đoán sai Quan hệ giã trọng tu vĩ và bành viễn trinh còn xa mới có thể gọi là mật thiết Chỉ là tính cách trọng tu vĩ vốn như thế Bành viễn trinh cười Được, lát nữa tôi mời hai người uống rượu Bây giờ tôi nói mấy vấn đề Hai người phải tập trung tinh thần và sức lực mà làm Giọng bành viễn trinh trở nên nghiêm nghị Tả huy và trọng tu vĩ vội mở sổ ra huy chấp Thứ nhất Phải ổn định lại cục diện phòng công an huyện. Tạ Huy, dù thế nào, không thể để xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ai cản trở, ai muốn làm hỏng việc trong thời điểm mấu chốt này, lập tức triệt ngay. Ra tay phải ổn, chuẩn, nhanh và độc. Thứ hai, về công tác điều tra lần đại dung. Hai người tự thành lập một tổ điều tra. Không cần để ý đến người của ủy ban kỷ luật. Có đầu mối gì lập tức báo cáo cho tôi. Tả Huy nghe vậy, khóe miệng hơi nhích lên một cái, mồ hôi dịn ra. Từ lời nói của Bành Viễn Trinh cho thấy hắn muốn chỉnh lận đại dung tới chết. Vấn đề lận đại dung nhất định phải điều tra rõ ràng, hơn nữa tốc độ phải nhanh. Tôi hy vọng hai người sẽ đi trước Ủy ban Kỷ luật huyện một bước. Đồng thời, Tổ công tác Ủy ban Kỷ luật có hướng đi gì cũng phải báo cáo với tôi. Ở đây không có người ngoài, tôi có vài lời chân thực muốn nói. Lần đại dung công tác nhiều năm ở cuộc công an như vậy Rất nhiều người vây quanh chắc chắn cũng không sạch sẽ Nhưng vấn đề không nghiêm trọng có thể để sau Những kẻ đát dây nước bẩn quá nhiều Không thể sạch sạch sẽ thì không thể nhân nhượng Bành viễn trinh thở vào một cái Nghiêm nghĩ nói Thời kỳ đặc biệt Phải dùng thủ đoạn đặc biệt Hai người cứ mạnh dạn mà làm Gặp trở ngại và khó khăn Tôi sẽ phối hợp giải quyết bạn chính là chuyện cấp mách trước mắt điều tra gió vụ hai nam sinh trưởng trung học bị hành hung bắt hung thủ chừng trị cho dân chúng một câu trả lời công bằng đồng thời lần đến ngọn nguồn gốc rễ xóa sạc bang lão hổ chủ tịch huyện Màh không thành vấn đề vụ án nhỏ như vậy vào tay tôi chỉ ba ngày là kết án trọng tu ví hết sức tự tin nói B Viễn Trinh mỉm cười Vỗ Vỗ va y nói Tôi tin vào năng lực của anh tôi lên thành phố cầu viện lãnh đạo thành phố, là vì vậy đấy. Tạ Huy trầm mặt, muốn nói lại thôi. Bành viễn trinh lặng lặng ngắm nhìn y thảm nhiên nói. Tạ Huy có chuyện cứ nói ở trước mặt tôi, không có gì phải thiêng kỷ. Chủ tịch huyện Bành, nếu chẳng may điều tra ra một số. Tả Huy ập uống, mắt hơi lóe lên. Y công tác ở phòng công an huyện nhiều năm. Tuy lận đại dung không giao huyền cho y, Nhưng thân ở trong dòng nước xoáy Y hiểu rõ từng ngóc ngách Lận đại dung là tâm phúc của phó bí thư huyện ủy kế siêu Bí thư ban chính trị và pháp luật vưu đào Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hoàng tử hàm Lận đại dung như vậy Ba người kia sao có thể sạch sẽ được Mà chỗ dựa vững chắc của bang lão hổ chính là lận đại dung Bành viễn Trinh trầm mặt một lát, xua tay Tôi đã nói rồi, bất kể liên quan đến ai kỳ cương phép nước treo cao, nhất định phải điều tra tới cùng. Sắc mặt ta huy hơi phức tạp. Thái độ của Bành Viễn Trinh rất kiên quyết và tạ huy biết lãnh đạo thành phố cũng ủng hộ hắn. Nhưng ba người kế siêu không phải là lận đại dung. Không phải muốn đồng là có thể đồng. Muốn điều tra là có thể điều tra. Ba người đó là nhân vật đại diện cho thiết lực bản địa của huyện Lân, là đại diện cho cả một hệ thống lợi ích một Khổng lô của huyện Mà huyện ủy và các ban ngành của ủy ban nhân dân huyện Bao gồm cả cuộc công an Từ trên xuống dưới đều có tai mắt cùng chân tay người địa phương Thậm chí nghe nói kế siêu còn có quan hệ thầy trò với lãnh đạo chủ chốt cấp trên Ô dù khá vững chắc Muốn khai đao với kế siêu Một khi không cẩn thận Chính mình sẽ bị thương Tôi biết rất khó Nhưng dù khó, chúng ta cũng phải làm. Bành viễn trinh than nhẹ một tiếng. Để bảo đảm đạt được mục đích trước hết hai người âm thầm điều tra, chúng ta đi một bước, xem một bước. Tôi đã trước mặt bí thư thành ủy Đông Phương lập quân lệnh trạng, không thanh lọc được cục diện huyện lân, tôi lập tức từ chức. Đôi mắt bành viễn trinh lóe lên tia sáng khác thường. Hai người yên tâm. Tôi làm việc trước sau vẹn toàn. Nếu quả thật đã đến mức sơn cùng thủy tận. Trước hết tôi sẽ bố trí tốt đường rút lui cho hai người. Không để hai người chịu thiệt. Bành viễn trinh đã nói tới mức này rồi. Có thể nói là thẳng thắn. Chân thành. Tạ Huy vạt và, và trọng tu vĩ liếc nhau một cái. Cùng đứng dậy. thẳng lưng ớn ngực cao giọng nói. Xin chủ tịch huyện bành yên tâm. Chúc tôi nhất định tận tâm tận lực. Áp lực đã có tôi gánh vác. Mọi chuyện, hai người cứ làm. Bành viễn Trinh cười. Tốt lắm, công tác chỉ bàn tới đây, chúng ta đi ăn cơm, tôi mời hai người uống rượu. Sao sao khu cư xá hồng kỳ. Trong thùng sắc lầu ba, là một bó hoa tươi lồng lẫy. Lão hoàng nhặt ve chai vừa lẩm bẩm, vừa cẩn thận nhặt bó hoa lên, đặt lên xe ba bánh của mình. Đây đắt là lần thứ tư lão hoàng nhặt được nhưng bông hoa đẹp đẽ như vậy từ trong thùng sắc nơi đây. Mặc dù ông lão chưa từng mua hoa Nhưng cũng biết nó rất đắt Ngày hôm qua, ông còn tìm thấy một hộp sô-cô-la tinh xảo trong bó hoa Đem về cho đứa cháu nhỏ ăn Trên ban công phía đông lầu bà Bà Tuyết mặc áo ngắn quần sơ Đo. Đo. Đo. Đứng nhìn lão hoàng mang bó hoa bình vứt bỏ đi Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ưu tư Cô biết hoa là do ai đưa tới Nhưng cô kiên quyết không nhận Cô chỉ có thể đem hoa vứt bỏ Để thể hiện sự phản đối và phẫn nộ của mình Hai ngày gần đây Những người quen thuộc với cô Đều đã biết tin do Trương Đại Hổ Ban chủ bang lão hổ truyền ra Nói cô là người phụ nữ y nhắm đến Ai dám tranh giành sẽ chết chắc Vốn Cha mẹ cô cùng nhiều đồng nghiệp Đều tranh nhau giới thiệu đối tượng cho cô Nhưng bây giờ nghe như vậy, mấy người đó đều rút lui. Không ai dám chọc một chương đại hổ nhiều tiền thế lớn. Ở huyện Lân, y chính là một con hổ ăn thịt người mà không chớp mắt. Cha mẹ cô đều là giáo viên về hưu ở huyện coi như là phần tử trí thức ở địa phương nhỏ này. Thôi Ngọc Trân, mẹ cô lo lắng nhìn con, nhẹ nhàng nói. Tiểu tuyết con lên tỉnh ở với anh con một thời gian ngắn đừng quay về huyện. Dù sao, bây giờ đang nghỉ hè. Nếu thật sự không ổn thì dứt khoát tìm việc làm trên tỉnh, mình không thể chống lại y, nhưng còn có thể trốn chứ. Mẹ, con đi rồi cha mẹ làm thế nào?" Bạch Tuyết buồn bã nói. "Con không sợ y, con cũng không tin y còn có thể kiêu ngạo được bao lâu." Thôi Ngọc Chân thở dài. "Tiểu Tuyết, mẹ sợ tên kia sẽ đánh con đấy, loại lưu manh ác bá này chuyện gì không dám làm." Một Hệ thống lợi ích, có lẽ cũng như các nhóm lợi ích thao túng và khuyên đảo ngành ngân hàng cũng như giá vàng và nhiều ngành. Nhiều lĩnh vực khác ở Việt Nam, tạo ra ảnh hưởng hết sức tiêu cực và tai hại cho kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua. Nhưng gần đây mới được báo chí Việt Nam nhắc đến thường xuyên, dù còn út mở, chưa điểm mặt chỉ tên. Có lẽ vì chưa được phép của chính phủ, ông chủ của các người là đồ đầu đất. Bạch tuyết đuôi lông mày nhớn lên, đôi môi nhấp nhẹ, mặc nhiên không nói. Lo lắng của mẹ cũng là lo lắng của cô. Hai ngày qua cô cảm thấy không yên. Cô không biết trương đại hổ có thể hay không hướng cô hạ thủ. Nếu như vậy, một cô gái thường dân như cô làm sao mà có sức chống lại. Nhưng bạch tuyết bề ngoài ôn nhu nhưng cá tính bên trong rất kiên cường. Cô cắn sang, ngẩn đầu lên nói. Mẹ, mẹ đừng lo cho con. Con gần đây ít đi ra ngoài. Con không tin ban ngày ban mặt, ông ta có thể làm hại con gái người ta. Mẹ con ra ngoài một chút. Bạch Tuyết nói xong trở về phòng ngủ của mình thay quần áo. Thôi Ngọc Trân lo lắng nói. Con đi ngay như vậy sao? Không phải mẹ nói với con rồi à. Con đừng ra ngoài, vạn nhất gặp phải cái đám bại hoài kia thì làm sao? Bạch Tuyết cười khổ. Mẹ con cũng không thể nhốt mình trong phòng hoài Con đã hai ngày không ra khỏi cửa Con muốn đến bệnh viện thăm hai em học sinh bị thương kia Người ta vì con mà bị thương con phải đi thăm các em một chút chứ Thôi Ngọc Trân nhíu mày Con không phải hôm trước mới vừa thăm sao Tại sao lần này lại đi nữa Mẹ, mẹ cũng đừng cản con nữa Con cảm thấy không yên lòng Con muốn đi thăm một chút Nói xong bạch tuyết ăn mặc chỉnh tề không để ý đến lời mẹ khuyên can bước ra ngoài Bạch tuyết chạy xe đạp một đường thẳng đến bệnh viện huyện Ánh nắng trói trang của ngày hè chiếu xuống Tiến vào giữa hè nhiệt độ trở nên rất cao Chạy xe một lát cả người cô ướt đấm mồ hôi Cô vừa đạp xe đạp vừa quay đầu nhìn xung quanh Dọc theo đường đi cô vốn có cảm giác có người theo dõi sau lưng mình Nhưng mỗi lần quay đầu lại thì cô lại không nhìn thấy ai Bạc Tuyết trong lòng hiện lên một sự cảm xấu Nhưng do dự một chút cô vẫn chạy xe đến bệnh viện huyện Cô nghĩ rằng ban ngày ban mặt Trương Đại Hổ dù càn rỡ thế nào cũng không thể công khai ra tay như vậy Bạc Tuyết lên lầu 3 Hai học sinh bị thương đơn đào, Lam Quân nằm ở phòng bệnh số 7 Nhưng ngay lúc đó có hai gã đại hán thân hình vạm vỡ vừa bước vào phòng bệnh Bạch tuyết trong lòng cả kinh chạy nhanh tới Hai người này cao lớn, mang mắt kính trên tay một người còn có hình xăm Một người nhìn qua rất đứng đắn Cha mẹ của Đơn Đào và Lam Quân đều đứng dậy, đứng chắn trước giường bệnh, trầm giọng nói Các người tìm ai? Hai người này bỏ một lãng hoa cùng một giỏ quà xuống Sau đó từ trong túi lấy ra 2 sấp tiền thật dày Chắc cũng có hơn 10.000 đồng Mặt nhiên bày trước giường bệnh của Đơn Đào và Lam Quân Không nói một câu nào Xoay người bỏ đi Cha của Đơn Đào là Đơn Nai siêu cầm sấp tiền đuổi theo Lớn tiếng nói Các người là ai? Đây là có ý gì? Mau mang tiền của các người đi Chúng tôi không thể lấy tiền Một người dừng bước lại, nhìn thẳng vào mắt đan tiến dân thản nhiên nói Đây là chút tâm ý của ông chủ chúc tôi Mua cho hai em chút đồ bổ Ông chủ chúc tôi cũng là người rất biết điều Chỉ cần các người không truy cứu nữa Thì tiền thuốc thang chúng tôi sẽ toàn bộ gánh hết Đồng thời còn tặng cho mỗi nhà một cái tivi làm tiền bồi thường Gã đàn ông còn lại thì ngăn cản bạch tuyết đang chạy tới Khóe miệng hiện lên nụ cười đùa giỡn Bạch Tỷ phải không Ông chủ của chúng tôi muốn mời Bạch Tỷ một bữa cơm Không biết có hân hạnh tiếp đón Bạch Tỷ hay không Bạch Tuyết nhìn không được Lui về sau một bước Khẽ cười Ông chủ của các người là ai Tôi không quen Tôi muốn thăm học trò của tôi Xin chớ cản đường Gã đàn ông kia biếu môi thản nhiên nói Bạch Tỷ hiểu mà cứ xả bộ hồ đồ Ông chủ của chúng tôi là trương tổng Của công ty mẫu dịch hoa thương Là ủy viên chính trị hội nghị hiệp thương huyện Vốn là sĩ nghiệp có tiếng tâm lừng lấy Trương Tổng rất có thành ý Bạch Tỷ cũng nên nể mặt Bạch Tuyết khóe miệng nhích lên kiên quyết lắc đầu Thành thật xin lỗi Tôi cũng quen cũng chưa từng nghe qua Tôi chưa bao giờ ăn cơm với người xa lạ Xin tránh đường cho Gã đàn ông lạnh lùng cười Bạch Tỷ, ông chủ của chúng tôi đã giao nhiệm vụ Bạch Tỷ một lần không đồng ý thì cũng không cần gấp gáp Chúc tôi vẫn sẽ mời cho đến khi Bạch Tỷ đồng ý thì thôi Ông chủ chúc tôi tặng hoa cho Bạch Tỷ trong vòng một năm Mỗi ngày một bó Mong Bạch Tỷ nhận cho Nhìn cô gái mày ngày tuyết trắng xinh đẹp trước mặt Gã đàn ông trong ánh mắt cũng xẹp qua một tia mơ ước Ở huyện Lân này Bạch Tuyết cũng được xem là một mỹ nữ cực phẩm Khí chất thanh thuần khiến người ta phải thèm thuồng Chẳng qua đây là người đàn bà của Trương Đại Hổ nên không dám nhúc tay vào Bà tuyết nhíu mày cả giận nói Nào có người như các người vậy không Xin chuyển lời cho ông chủ các người tôi không quen biết ông ta Hy vọng ông ta đừng quấy dày tôi nữa Nếu không tôi báo cảnh sát Báo cảnh sát Hai gã đàn ông nhìn nhau cười ha ha có chút càn sỡ lớn tiếng nói Bạch Tỷ bọn tôi khuyên cô không nên uổng phí công sức Bạch Tỷ báo cảnh sát cũng là đốt đèn phí công thôi Ở trong huyện này có ai dám động đến ông chủ của chúng tôi không? Phòng công an của các người chỉ là con chó của ông chủ chúng tôi Bạch Tuyết biến sắc Cô không nghĩ thủ hạ của Trương Đại Hổ lại lớn lối như vậy Vượt xa sức tưởng tượng của cô Đúng lúc ấy từ đầu hành lang bên kia truyền đến tiếng hét lớn Khẩu khí thật lớn nhịp, ông chủ của các người ăn gan báo hay sao mà dám xem người của phòng công an như con chó. Một người cảnh sát thân hình cao lớn, khôi ngô bước tới. Đi theo sau là hai cảnh sát thân hình cũng rất vạm vỡ. Đàn em của Trương Đại Hổ giống như là hai con ngựa hết hơi. Có chút khẩn trương lui về phía sau, trao đổi một ánh mắt, rồi trở lại bình tĩnh. Lão Đại Trương Đại Hổ của bọn chúng quan hệ với lãnh đạo phòng công an rất mật thiết, xưng huyên gọi đệ Nhưng trước mắt lại xuất hiện một cảnh quan đằng đằng sát khí mà bọn họ chưa từng nhìn thấy mặt Người này chính là Phó Bí Thư Đảng ủy Phó trưởng phòng công an huyện vừa mới nhậm chức Trọng Tu Vĩ Một trong hai người đang nắm giữ vận mệnh của phòng công an huyện trong tay Trọng Tu Vĩ dừng bước, lạnh lùng đánh giá hai gã kia, dương tay trách cứ nói Bản thân tôi muốn nhìn thấy, người nào dám gan lớn bảo cơ quan chấp pháp của quốc gia là chó săn cho mình. Hai gã đàn ông kia lạnh lùng cười một tiếng, nhưng không phản bác, lạnh lùng quay đầu đi. Trọng tu vĩ dẫn tím mặt, phất tay quả quyết, bắt chúng lại, công khai chửi mới cơ quan công an. Bắt về rồi tra hỏi sau. Hai gã đàn ông nhớ mày đột nhiên muốn bỏ chạy. Trọng Tu Vĩ một bước bước tới bay lên một cước, đá một trong hai gã đàn ông té xuống mặt đất. Gã còn lại thì bị hai cảnh sát hình sự tóm lấy đè xuống đất. Bạch Tuyết đứng trước cửa phòng mệnh. Cùng với cha mẹ Đơn Đào và Lam Quân nhìn mấy cảnh sát nhân dân khóa tay hai gã đàn em của Trương Đại Hổ ở cuối hành lang. Ánh mắt có chút lói lên. Trọng Tu Vĩ chỉ lưu lại một cảnh sát nhân dân ở đó. Sau đó cùng với một cảnh sát hình sự đi đến phòng bệnh Nhẹ nhàng cười một tiếng Người cảnh sát hình sự đi đằng sau Vội vàng giới thiệu Đây là phó trưởng phòng phòng công an huyện chúng Tôi Đến thăm hai đứa nhỏ Cha mẹ Đơn Đào và Lam Quân Thì vội vàng kính cẩn bước lên Chào hỏi chồng Tu Vĩ Đơn Đào tựa lưng vào cửa phòng bệnh Ánh mắt ngưng trọng đột nhiên mở miệng nói Chú cháu là Đơn Đào Chú rất lời hại Chú xuất thân là cảnh sát hình sự ạc. Trọng Tu Vĩ cười ha hà, sơ tay chỉ vào đơn đào. Cháu rất có nhãn lực đấy. Chú xuất thân là cảnh sát có vũ Trăng Trọng Tu Vĩ đi tới vỗ vai đơn đào. Lực ở tay không mạnh không nhẹ. Nhưng đơn đào dáng người gầy yếu. Lại bị thương trong người nên không khỏi nhẹ nhàng rên lên một tiếng. Thân hình run lên. Nhưng đơn đào nhanh chóng chủ vững thân hình cười hắc hắc Chú có thể dạy cho cháu được không? Nếu cháu có võ công, sau này gặp đám lưu manh một lần thì đánh một lần Trọng tu ví vui vẻ nói Cháu rất biết nói đùa Được, chờ cho thương tích của cháu lành lại thì đến phòng công an huyện tìm chú Chú sẽ chỉ cho cháu cách đánh Nhưng học võ công thì học Nhưng bắt bọn lưu manh thì đó là việc của cảnh sát tuổi chú Chú có chuyện muốn nói cháu Trọng tu ví cũng không khách sáo Đi thẳng vào phòng bệnh Tùy ý bắt chuyện với Lam Quân đang nằm trên giường Rồi hướng đơn đào phất tay Đơn đào có chút hưng phấn bước vào Từ từ nằm xuống giường Nôn nóng nói Chú, các người muốn bắt bọn Lưu Manh thì cứ bắt Cháu biết cứ điểm của bọn chúng Cha của đơn đào là đơn nai siêu thất kinh Nổi giận nói Con nói mò cái gì thế Phó trưởng phòng trọng, nó chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu. Anh đừng nghe nó nói bậy. Trọng Tu Vĩ lắc đầu cười nói. Anh đừng khẩn trương, cứ để cho em ấy nói. Tôi hôm nay đến đây. Chính là chịu sự ủy thác của Phó Chủ tịch Bành. Đại diện cho Đảng ủy phòng công an huyện đến cảm ơn đơn đào cùng bạn học Lam Quân. Đã chiến đấu cùng với bọn tội phạm. Trải qua phó chủ tịch bành đề danh chính quyền huyện quyết định trao tặng danh hiệu hang hái làm việc nghĩa cho đơn đào và lam quân. Hai ngày nữa, phòng công an huyện và phòng giáo dục huyện sẽ đến bệnh viện phát bằng khen và tiền thưởng cho hai em. Bạch Tuyết và cha mẹ của hai học sinh kinh hãi. Còn đơn đào và lam quân thì hưng phấn nói. Chú có thật như vậy không? Điều đó là đương nhiên chú có thể lừa các cháu sao? Trọng tu vĩ cười lớn. Phó Chủ tịch huyện Bành nhờ chú chuyển lời cho hai cháu và hai gia đình đây trong huyện đang đẩy mạnh đà kích bọn tội phạm. Trong 3 tháng tới, huyện ủy sẽ cùng với cuộc công an thành phố phối hợp với phòng công an huyện thiết thực đẩy mạnh công tác chỉnh đốn trị chỉ an. Xin mọi người cứ yên tâm cơ quan công an tuyệt sẽ không để cho bọn phạm pháp nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đám người lục tử đánh các cháu đã ra đầu thú. Mấy ngày kế tiếp, Hai bạn học đây hãy phối hợp với phòng công an huyện hoàn thành những thủ tục có liên quan. Để những kẻ mắt cóc này chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trọng Tu Vĩ bỗng nhiên đứng dậy. Gật đầu. Ánh mắt xẹp qua gương mặt xinh đẹp của bạch tuyết. Vỗ nhẹ vai của đơn đào rồi xoay người rời khỏi. Giết gà giò khỉ. Ba người trọng Tu Vĩ bắt giữ hai gã đàn em của Trương Đại Hổ rời đi. Bạch tuyết cùng đám người đơn nai siêu nhìn theo bóng dáng của trọng tu vĩ Rồi nhìn nhau Trong lòng đều có chút bán tín bán nghi Người của phòng công an chẳng lẽ thay đổi rồi sao Đối với người của phòng công an huyện Dân chúng trong huyện căn bản là không thể nào tín nhiệm được Bởi vì Rõ ràng nếu như không có người của phòng công an huyện làm u dù Thì đám lưu manh du cô này làm sao mà lớn lối cả mấy năm trời Ở trong huyện muốn làm gì thì làm. Lão hổ bang không chỉ là thu phí bảo gây của dân chúng mà còn kinh doanh những loại hình bất chính như hộp đêm. Cà dai kẹt. Sòng bạc. Đã giúp cho lão hổ bang mở rộng tài sản của mình. Đây trong huyện không phải là điều bí mật gì. Trương đại hổ có tiền có thí. Chỉ từ một tên xã hội đen. Từng bước đi lên thành một xí nghiệp nổi tiếng. Cùng danh hiểu ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị. Người lui tới không phú thì quý. Trong huyện lân có thể nói là dầm chân một cách cũng tạo thành phong ba. Cho nên, trương đại hổ căn bản không có người dám chọc vào. Những năm gần đây, lão hổ bang đã làm nhiều chuyện xấu, còn người đi tố cáo thì càng nối liền không dứt Nhưng không có một người nào có thể kiện được trương đại hổ. Người ngốc cũng có thể hiểu sau lưng trương đại hổ có một chỗ dựa rất lớn mà không phải người bình thường có thể vặn ngã. Đơn Nai Siêu có chút hổ nghi quay đầu nhìn Bạch Tuyết, nhẹ nhàng nói Cô giáo Bạch cô nói lần này có phải là người của phòng công an thật hay không? Chắc không phải là giả bộ đâu Tôi nghe nói trong huyện vừa tới một phó chủ tịch huyện Bành là một lãnh đạo rất quyết đoán Anh ấy đã bắt trưởng phòng công an huyện Lận Đại Dung Lại từ phòng công an quận Tân An điều đến một chuyên gia hình sự Chắc chính là vì phó trưởng phòng trọng tu vĩ này Bạch Tuyết trầm ngâm, nhưng Bạch Tuyết vốn muốn nói Quyết tâm thì quyết tâm, quyết đoán thì quyết đoán nhưng có thể chân chính tiêu diệt lão hổ băng Tiêu trừ đi khối u áp tính của huyện Lân Tuyệt không phải là chuyện đơn giản Hết thầy vẫn còn nhiều chuyện phức tạp lắm Là sinh viên đại học và giáo viên trung học, Bạch Tuyết nhìn vấn đề dĩ nhiên là sâu hơn so với những người công nhân Đám côn đổ lưu manh trong huyện càng bắt càng nhiều Điều này cũng nói rõ một số vấn đề. Mặc dù bây giờ Bành Viễn Trinh đã bắt lận đại dung, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được tình huống này trong huyện. Bạch Tuyết thậm chí còn lo lắng kế hoạch của Bành Viễn Trinh bởi vì gặp phải lực cản khổng lồ mà nửa đường chết non. Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt vui mừng của đám người đơn nai siêu thì liền lập tức nuốt lời vào trong. Nhẹ cười nói, anh đơn, anh làm. Đơn đào và tiểu quân được huyện trao tặng danh hiểu đội quân làm việc nghĩa Tôi ngày mai sẽ đến phòng giáo dục hỏi một chút Xem có thể xin thêm ít điểm cho các em không Nếu thêm được một điểm thì các em cũng có thể học đại học tốt hơn một chút Đơn nai siêu cười hắc hắc Đây là điều tốt nằm ngoài ý liệu của chúng ta Thành tích thi tốt nghiệp trung học đã có Đơn đào và lam quân thành tích không tốt lắm Chỉ có thể học trường dạy nghề Nếu như có thể đạt được danh hiệu đội quân danh dự. Cộng thêm một chút sức nữa thì nói không chừng. Hai người có thể học chính quy rồi. Trọng Tu Vĩ khi đến bệnh viện thì Tạ Huy ở trong phòng làm việc của bệnh viễn trinh báo cáo công tác. Phó Chủ tịch huyện Bành, đám người lục tử đã ra đầu thú. Tạ Huy thở Phào Phó Chủ tịch huyện Bành, dựa theo chỉ thị của lãnh đạo. Tôi và lão Trọng đã bắt đầu điều tra, nhưng gặp phải lực cản rất lớn. Là nội bộ của phòng Anh hãy nói tỉ mỉ lại một chút Bành viễn trinh cười nhạt Phó chủ tịch huyện Bành đằng sau đám lưu manh này chính là lão đại trương đại hổ Trương đại hổ này thật không đơn giản Gã mấy năm nay không chỉ qua lại mật thiết với lận đại dung Mà còn với các cán bộ trung tầng của phòng xưng huyên gọi đệ Cả ngay ở cùng một chỗ vui chơi giải trí Tả huy theo bản năng mà hạ giọng nhẹ nhàng nói Nếu quả thật muốn điều tra, sợ rằng Y muốn nói gì lại thôi Anh cứ nói tiếp Bành viễn trinh trầm giọng nói Phó chủ tịch huyện Bành nghiêm túc mà nói Đây có phải nên hoán lại một thời gian Tôi sợ điều tra rồi trong phòng sẽ bị rối loạn Tạ Huy lúc túng nói Bây giờ chỉ e Không thể trì hoán Chúng ta nghiêm túc đẩy mạnh đà kích bọn lưu manh tội phạm nhất định phải hai bút cùng vẽ Tạ Huy Tôi hỏi anh trên người của anh có sạch sẽ hay không? Anh cứ nói thật cho tôi biết. Bành viễn trinh giọng nói trở nên nghiêm túc, nhìn tạ Huy nói. Tạ Huy sắc mặt đỏ lên, đứng dậy cười khổ. Phó chủ tịch huyện Bành chỉ là ăn cơm uống rượu mà thôi. Nhưng lời lộc từ trương đại hổ tôi chưa hề nhận qua cũng không có cơ hội. Lận đại dung người này chuyên quyền bá đạo trừ hai thân tín của ông ấy thì những người khác căn bản không xem tay vào được. Chúng tôi được xưng là thành viên của phòng công an huyện, nhưng trên thực tế cũng không bằng cán bộ trung tầm. Không có chức cũng không có quyền. Mỗi ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc uống trà xem báo mà thôi. Lời của Tạ Huy nói là sự thật. Vậy thì tốt, Mạnh Viễn Trinh gật đầu. Căn cứ theo chứng cứ ban đầu thì hoàn toàn có thể bắt Trương Đại Hổ. Tạ Huy đột nhiên chấn động, nhỏ giọng nói Phó Chủ tịch huyện Bành bây giờ ra tay có phải là quá nhanh hay không? Trương Đại Hậu người này rất rào hoạt Chúng ta hai ngày nay điều tra nhưng gã hẳn là đã co vòi vào Nếu như chúng ta bây giờ bắt gã thì gã nhất định sẽ lần trốn ngay Bây giờ bắt gã rất khó khăn Hơn nữa, chứng cứ cũng không phải là quá đầy đủ Tạ Huy lại nói Bành viễn trinh trầm ngâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Thật sự hắn tính trực tiếp rèn sắt khi còn nóng đem Trương Đại Hổ bắt lại Sau đó ung dung điều tra chứng cứ phạm tội của gã Nhưng hắn cảm thấy lời nói của tạ huy không phải là không có đạo lý Bây giờ đồng thủ bắt Trương Đại Hổ rất dễ dàng khiến cho Trương Đại Hổ lần trốn Có một số người cũng sẽ ẩn núp sau tấm màn không chân chính nổi lên mặt nước Bành Viễn Trinh suy nghĩ một chút rồi phất tay nói Anh hãy gọi trọng Tu Vĩ lại đây chúng ta mở cuộc họp hội ý Trọng Tu Vĩ từ phòng công an huyện vội vàng chạy đến ủy ban nhân dân huyện Gõ cửa phòng Bành Viễn Trinh Vừa vào cửa y đã đính đạc cười nói Trời nóng gần chết Phó Chủ tịch huyện Bành, Lão Tạ, tôi có mua mấy cây kem chúng ta mỗi người một cây ăn cho mát Trọng Tu Vĩ nói xong, liền mở trong khăn tay, bỏ lên trên bàn làm việc của Bành Viễn Trinh mấy cây game trái cây. Tạ Huy quét mắt nhìn Trọng Tu Vĩ, thầm nghĩ người này không có chừng mực. Phó Chủ tịch huyện Bành Đường Đường là lãnh đạo, làm sao có thể cùng nhau ăn kem chứ? Nhưng Tạ Huy trong lòng cũng thở phào nhẹ nhóm. Trọng Tu Vĩ tính cách hào sàng, không câu nề tiểu tiết. Đây cũng chính là ưu điểm để đạt được sự tín nhiệm của lãnh đạo, nhưng có lúc... Nó sẽ khiến cho lãnh đạo chán dép Nhìn từ điểm này Trọng tu vĩ người này trong tương lai Lên làm trưởng phòng công an huyện là không lớn Gã là một cảnh sát hình sự xuất sắc Nghiệp vụ cao tránh khí Nhưng chỉ hợp làm một cán bộ Không hợp làm quan Trong nháy mắt tạ huy cảm thấy Trọng tu vĩ đối với mình không còn uy hiếp nữa liền âm thầm thở vào một cái Bành viễn chinh quét mắt nhìn trọng tu vĩ Thầm nghĩ đây là một người không muốn lại được Anh ta chỉ biết làm việc chứ không biết làm quan. Trong lòng của anh ta quan chức không phải là vấn đề theo đuổi quá lớn. Chí công vô tư mới là điều anh ta theo đuổi. Với loại người như trọng tu vĩ trong quan trường sẽ không có tiền đồ quá lớn. Nhưng Bành Viễn Trinh cảm thấy tối thiểu trong phạm vi quyền lực bao trùm của mình. Hẳn là nên cho người như trọng tu vĩ không gian để phát triển. Người như thế cầm quyền chắc sẽ có phiền toái, nhưng đối với dân chúng mới có lợi. Nghĩ như vậy, Bành Viễn Trinh hắng giọng cười, rồi thuận tay cầm một que game, xé bao cắn một miếng. Lão tả ăn kem đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ba người mặt đối mặt ăn kem thì Hoác Quang Minh liền mang tới cho Bành Viễn Trinh một văn kiện. Thấy Phó Chủ tịch huyện Bành cùng với hai vị Phó trưởng phòng công an huyện đang ăn kem thì khóe miệng liền nở nụ cười. Sau khi ăn kem xong trọng tu vĩ liền chết chết miệng cười ha hả Phó chủ tịch huyện bành tôi cũng cho là chuyện bắt chương đại hổ không nên vội vã Khi chưa tuyệt đối nắm chắc thì chúng ta tạm thời không nên đồng thủ Ý của tôi là trước từ bên ngoài vào Dựa theo kinh nghiệm của tôi chúng ta trước bắt một đám tiểu lâu la Tiểu lâu la bị bắt nhiều quá thì con cá lớn phía sau sẽ sợ hãi Khi đó bọn chúng sẽ phải tự loạn Đến lúc đó không cần chúng ta làm cái gì thì bọn chúng cũng tự mình nhảy ra thôi Trọng tu ví từ trong hộp thuốc lá của Bành Viễn Trinh lấy ra một điếu thuốc rồi hít sâu một hơi Chủ tịch huyện Bành, Lão Tạ, tôi cảm thấy chúng ta gần đây hành động không nên nhắm vào chương đại hổ Chỉ có một người mà sồn hết toàn huyện như thế Chúng ta hãy dẹp mấy chỗ ăn chơi cho bọn chúng xem qua một chút màu sắc Đồng thời cho dân chúng trong huyện xem phòng công an chúng ta cũng không phải là đám ăn không ngồi rồi. Tạ Huy trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Phó Chủ tịch huyện Bành tôi cảm thấy như thế cũng được. Được, đây coi như là chiến dịch đầu tiên thật sự nghiêm túc của đội ngũ phòng công an huyện chúng ta. Lão tạ, lão Trọng mọi người trở về lập tức an bài càng nhanh càng tốt. Nhất định không thể giống như dạo chơi. Nếu muốn tra thì nhất định phải bắt được mấy cái điển hình, giết gà giò khỉ Bành viễn trinh bỗng nhiên đứng dậy Đồng thời, phái người theo lận đại dung còn trương đại hổ nữa Nhất định phải điều tra cho ra hang ồ, đừng làm mất đi khống chế Vâng, xin lãnh đạo cứ yên tâm Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Tả huy cùng với chồng tu vĩ liếc nhau một cái rồi cùng đứng dậy, làm động tác chào Bành viễn trinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xúc động nói. Tôi vẫn là câu nói kia. Các người cứ làm việc. Mọi áp lực tôi sẽ gánh hết. Không công mà lui. Phòng công an huyện khu chiên gó chống rùm men bắt đầu đẩy mạnh một chiến dịch bài trừ tội phạm quyết liệt. Bành viễn trinh kiêm nhiệm chức cuộc trưởng của công an huyện đương nhiên là người chủ động và thúc đẩy. Nhưng đồng thời là phó chủ tịch thường trực huyện công việc của hắn không chỉ là về lĩnh vực trì an xã hội Vào lúc này Bành Viễn Trinh muốn thay đổi cơ sở công nghiệp vô cùng yếu kém và bộ mặt nghèo nàn của huyện Chỉ có cách phát triển mạnh kinh tế Làm cho dân giàu Huyện mạnh Thời gian gần đây Bành Viễn Trinh luôn suy nghĩ nên bắt đầu ra tay từ lĩnh vực nào Ngành nông nghiệp Chăn nuôi Các cơ sở nuôi trồng dược liệu và thuốc lá Thậm chí là du lịch sinh thái Cũng bị hắn gạt qua một bên Những ngành này chỉ có thể bổ sung Chứ không thể là ngành chủ đạo Để phát triển kinh tế chỉ có con đường phát triển mạnh công nghiệp Nhưng Cơ sở công nghiệp của huyện Lân Quá Bạ Nhược Không có bao nhiêu xí nghiệp công nghiệp Đều là xí nghiệp quốc doanh Chưa nói so sánh với các huyện khác Mà chỉ so với thị trấn Vân Thủy Cũng kém xa Nền tảng quá mỏng Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật đều kém phát triển Đó là tình hình ở huyện Lân mà Bành Viễn Trinh phải giải quyết Hắn bàn bạc với Cung Hàn Lâm nhiều lần nhưng không có kết quả Cung Hàn Lâm cũng đành chịu không biết phải làm sao Ông ta không giành về thu hút đầu tư Chỉ có thể trông cậy vào Bành Viễn Trinh Vi vọng hắn có thể mang lại cho huyện Lân một cơ hội để phát triển Bây giờ là tháng 8 Khí trời nóng bức Cung Hàn Lâm và Bành Viễn Trinh sóng vai bước chậm Ra khỏi trụ sở huyện Đi dọc theo con đường vắng vẻ không người Đi về phía đông Bởi vì nghèo khó lạc hậu Ở huyện Lị huyện Lân không có cảnh phồn Thịnh Ngựa xe tấp ngập như các huyện khác Hai người đi mười mấy phút đồng hồ thỉnh thoảng mới có một chiếc xe con chạy qua. Cung hàn lâm than nhẹ một tiếng, nói. Viễn trinh này, cơ sở công nghiệp quá mỏng. Điều này không thể ngày một ngày hay. Thậm chí một năm hai năm có thể thay đổi. Chúng ta chỉ cố gắng làm hết sức mà thôi. Lãnh đạo, bây giờ chúng ta cần xác định đường lối, sau đó nghĩ nghĩ cách thu hút đầu tư. Bản thân tôi có mấy ý tưởng Nhưng trong lúc nhất thời còn chưa suy nghĩ thấu đáo Bành viễn trinh cười cười Dừng bước lại Nhẹ nhàng nói Lãnh đạo anh xem Liệu huyện chúng ta có thể xây dựng một dự án luyện than cốc không Cung hàn lâm ngẩn ra trầm ngâm nối Cậu nói chi tiết xem Không biết lãnh đạo có nghe nói không Than đá có thể luyện than cốc Trong quá trình luyện than cốc sinh ra khí gát Khí gát có thể cơ, hơ, ụt, ẹp, đến các các hộ dân dùng thay thế gát hóa lòng. Ngoài ra còn có các sản phẩm hóa học khác. Bành viễn trinh càng nói càng hào hứng. Chúng ta có thể phát triển dự án này, tạo thành một dây chuyển công nghiệp hoàn chỉnh. Rửa sạch than đá, cung ứng than đá, luyện than cốc, chuyển vận khí gát, sản xuất các sản phẩm hóa chất tinh tế. Cung Hàn Lâm cười khổ Viễn Trinh, về chuyện này tôi cũng có biết đôi chút Trên tỉnh không phải có một nhà máy luyện than tốc sao Loại dự án này quan hệ tới cuộc sống của người dân Nhất định phải do doanh nghiệp nhà nước đầu tư Nhưng tài chính huyện chúng ta Ai? Cung Hàn Lâm bất đắc dí xua xua tay tiền đầu tư sẽ rất lớn Dừng nói là 1 tỷ Dù là mấy triệu cũng không xoay ra nổi Quan trọng hơn là Loại dự án này chỉ có thành phố lớn mới có khả năng đầu tư Chúng ta là một huyện nhỏ Dân số chưa tới 100 ngàn người Chuyển khí cho ai chứ? Hướng chi thu nhập của người dân quá thấp Cũng rất khó tiếp nhận vấn đề mới mẻ này Bành viễn trinh nhứng mày lên, mắt sáng ngời Lãnh đạo Chúng ta có thể vận động thành phố bơm tiền vào Là dự án trọng điểm của thành phố Chỉ là dự án đặt ở huyện Trúc Ta mà thôi. Lãnh đạo xem, huyện Trúc Ta gần sát khu vực thành thị, dự án xây ở phía đông huyện Trúc Ta. Sau khi sản xuất, khí than sẽ được chuyển thẳng lên thành phố. Có điều kiện thuận lợi tự nhiên, mà huyện thừa gần huyện Lân chúng Ta là khu khai thác than đá. Điều này có thể hạ giá thành sản xuất trên diện rộng khi đưa vào hoạt động. Cậu nói cũng có lý, chẳng qua là một dự án quá lớn như vậy, thành phố. Cung hàn lâm lắc đầu. Cậu có thể thăm dò thử xem, xem thành phố có ý định này hay không? Lãnh đạo. Theo tôi được biết, lãnh đạo thành phố cũng có ý này. Nhưng dự án này đang còn trong giai đoạn nghiên cứu luận chứng. Bây giờ điều chúng ta cần làm là tranh thủ đưa dự án về huyện. Bành viễn trinh khẽ cười. Cung hàn lâm sáng mắt lên. Cậu khẳng định, khẳng định, bành viễn trinh gật đầu. Không phải hắn có nguồn tin gì đó chẳng qua là trí nhó từ kiếp trước của hắn. Cuối năm 1993, thành phố đầu tư xây dựng nhà máy luyện than cốc. Một năm dưới sau, hoàn thành công trình vận chuyển khí. Giúp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cư dân thành phố. Bất quát. Dự án này vốn xây ở xã Bạch Vân Quan, vùng ngoại ô phía tây thành phố Tân An. Trong mắt cung hàn lâm thoáng hiện một tia hưng phấn. Một dự án lớn như vậy, nếu đặt ở huyện Lân, sẽ là một động lực kinh tế vô cùng to lớn đối với huyện Lân. Ông ta biết Bành Viễn Trinh quan hệ rất rộng, có thể nói là thần thông quảng đại. Nếu Bành Viễn Trinh nói như vậy, chắc chắn là không nói chơi. Viễn Trinh, chúng ta lên thành phố vận động một chút, tranh thủ đưa dự án này về huyện Cung Hàn Lâm cười hà hà, vỗ vai Bành Viễn Trinh nói Cậu có nhiều đường để binh, lại có quan hệ với lãnh đạo thành phố, không có cậu, làm sao chuyện này có thể thành Bành Viễn Trinh thở ra một cái, nhúng vai Tôi sẽ cố gắng hết sức thử một chút xem sao, nhưng không có gì chắc chắn Thật ra, Bành Viễn Trinh đã sớm có ý tưởng này, nhưng không nói ra Bởi vì đây là kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, còn đang ở trong giai đoạn nghiên cứu luận chứng, chưa được công khai. Mà Chu Quang lực lại là lãnh đạo không ra hắn, hắn muốn giành dự án trong tay chủ tịch thành phố Chu là rất khó khăn. Nhưng hắn cũng đã quyết định có khó khăn đến mấy cũng phải tranh thủ một chút. Dù sao, dự án đầu tư lớn như thế này, mang lại giá trị sản lượng công nghiệp khổng lồ. Đối với phát triển kinh tế của huyện Lân, Lợi ích không gì sánh kịp. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi dọc theo bùng binh quay trở về. Trên đường đi, Bành Viễn Trinh lại nói về dự án khai thác nước khoáng sâu. Nước suối trên núi Phượng Hoàng. Nổi tiếng gần xa. Bành Viễn Trinh định xây một nhà máy nước khoáng ở chân núi. Ngành sản xuất nước khoáng đóng chai đầu những năm 90 đang bắt đầu phát triển. Ngay từ giữa những năm 80 những thùng nước khoáng đóng chai với dung tích 5 galong khoảng hơn 20 lít đã rất phổ biến ở nước ngoài. Hồng ca, to, nơ, Gơm, cũng đã bắt đầu sản xuất nước khoáng đóng chai khuất thần thị. Nhưng ở trong nước thì không có nhà máy nào sản xuất. Năm 1991 nước khoáng đóng chai Nam Hải mới ra đời. Trong thời kỳ đầu cải cách Người trong nước coi việc dùng nước khoáng đóng chai là tượng trưng cho địa vị Các thùng nước khoáng được bày biện trong những gia đình giàu có Giá nước khoáng rất cao, lúc đó một thùng nước khoáng được bán với giá 120 tỷ Đến bây giờ, nước khoáng không còn là xa xỉ phẩm Nhưng vẫn là một ngành sản xuất mới mẻ, có triển vọng trên thị trường Cung hàn lâm hết sức tán thành Hai người nhất trí để Ủy ban Kinh tế và Thương mại vận hành dự án này Đương nhiên Tốt nhất là kêu gọi nhà đầu tư nơi khác tới xây dựng nhà máy Hai lãnh đạo chủ yếu của ủy ban nhân dân huyện cười cười nói nói Xác định ý tưởng công tác trong tương lai trước mắt Hai người không muốn ngồi trong phòng làm việc Cứ vừa đi vừa nói như vậy hơn 40 phút Nói được không ít chuyện Có hai cô gái trẻ tuổi dắt xe đạp đi tới Lúc gặp thoáng qua Một người đột nhiên kêu lên Chủ tịch huyện Bảnh Bảnh viễn trinh hơi ngạc nhiên nhìn lại Nhận ra đó là một nữ giáo viên hôm đó ngăn cản hắn lại ở trường trung học Hình như là cô giáo họ Trương Bên cạnh cô chính là người đã từng gặp vài lần và để lại ấn tượng sâu sắc đối với hắn cô giáo Bạch Tuyết Bành Viễn Trinh cười cười, chào Cô Trương, cô Bạch Cô giáo Trương chỉ buộc miệng gọi Bành Viễn Trinh theo phản xạ tự nhiên Sau khi chào hỏi xong Cô cũng không biết phải nói gì với vị lãnh đạo huyện này Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua hai người, gật đầu chào hai người xong tiếp tục theo cung hàn lâm quay về Hơn 8 giờ tối cùng ngày Đại đội bảo vệ trì an và đại đội cảnh sát hình sự đột nhiên hành động Cùng với sự phối hợp của mấy đồn công an Chuẩn bị sẵn sàng tiến hành kiểm tra một loạt 23 điểm vui chơi giải trí Hộp đêm Phòng chơi ga mè Căn cứ vào tin tức thu thập trước đó Dự định phá tan mấy hang ồ đánh bạc bí mật Tạ Huy ở lại cục trấn xứ Phối hợp chỉ huy trọng Tu Vĩ đích thân dẫn đội Gần thời điểm hành động 2 tiếng Ngoài dữ liệu của Tạ Huy và trọng Tu Vĩ Các đối tượng ma túy và mại dâm đều mai danh ẩn tích Các địa điểm ăn chơi hoàn toàn vắng vẻ Cho dù cảnh sát nỗ lực điều tra cũng không ra bất cứ vấn đề gì Mà xông vào mấy đồng đánh bạc cũng không bắt được ai Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ biết ngay là đã lộ bí mật. Chiến sĩ kiểm tra trên quy mô lớn lần này đã chấm dứt trong thất bại, không công mà lui. Trận chiến mở màn không thắng lợi. Ngược lại còn lãng phí công sức. Tạ Huy và Trọng Tu Vĩ nhìn Na Thu. Sắc mặt vô cùng khó coi. Không biết phải báo cáo với bành viễn trinh như thế nào. Gần 11 giờ khuya Tạ Huy ngẩn đầu lên thở dài một tiếng. Lão Trọng. Cô dâu xấu rốt cuộc cũng phải gặp cha mẹ chồng. Chủ tịch huyện Bành đang chờ ở văn phòng. Chúng ta phải đến báo cáo thôi. Sắc mặt trọng tu ví âm trầm đột nhiên dầm chân. Hết sức giữ bí mật, vẫn lộ bí mật quả thật làm người ta tức chết được. Người để lộ bí mật nhất định là lãnh đạo trong cục điểm này không còn nghi ngờ. Cũng có thể là người của đồn Tông An, không thể nào. Tôi chỉ báo cho đồn công an 10 phút trước khi hành động, nếu bọn họ có mật báo, cũng không còn kịp. Trọng Tu Vĩ Căm tức phẩy tay. Đi thôi tới nghe chủ tịch huyện Bành Rúa một trận.